Thật là lợi hại a nàng cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy bỏ lên trên đi. Ngưu phê a tô trầm ngư vài cái bỏ đến kia căn trạc cây, đứng ở mặt trên, duỗi tay trích rũ xuống tới một viên thanh quả táo. Sở dĩ như vậy cần mẫn. Bởi vì, nàng thật sự đói chịu không được. Tô trầm ngư tùy tiện hướng trên người xoa xoa, giang rác một ngụm, nàng mi mắt cong cong mà đi xuống xem, mi tỉ, cái này quả táo siêu ngọt nga. Nàng lại hái được một viên. ném cho đã xem choáng váng dương mi. Một tiếng huyết sáo truyền đến, là đã đảo vài cái đại mang giả mịt, hắn nhìn rũ xuống tới dây thừng, lại lần nữa hướng Tô Trầm Ngư dự ngón tay cái hắn cho rằng đây là cái nũng nịu đông phương cô nương, không nghĩ tới cư nhiên nhìn nhầm. Tô Trầm Ngư lại trích hai cái quả táo, phân biệt ném cho giả mịt cùng đồng dạng hoàn thành đảo mang lục ra hành. Dương mi dục thoát áo khoác tới trang quả táo trở về, Tô Trầm Ngư nói, không cần như vậy phiền thoái. Sau đó ở ánh mắt mọi người hạ, nàng bá từ giày bên trong rút ra một phen trùy thủ. Dương mi cùng lục ra hành trận mắt há hốc mồm Tiết mục tổ cho mỗi người đều chuẩn bị một phen dài chừng 22cm quân dụng trùy thủ. Mọi người đều đặt ở ba lô, cũng chưa nhớ ký lấy. Giống như theo bản năng cảm thấy có già Mỹ mang đội, đi theo hắn đi, nghe hắn mệnh lệnh là được. Kết quả tô trầm ngư chẳng những thanh đao mang lên, con mẹ nó giấu ở giày. Liền không cộm chân sao. mấu chốt là nàng rút đao trong nháy mắt kia, cảm giác tắc thuần thủ. Dương Mi hỏi ra chúng người xem muốn hỏi vấn đề, Trầm Ngư, ngươi cư nhiên thanh đao đặt ở giày, ngươi không cộm chân A. Cộm. Tô Trầm Ngư xả hạ xung phong ý rìa hiếm, pha buồn bực mà nói, chính là ta thử qua, trừ bỏ giày, địa phương khác đều không bỏ xuống được. Cái này lý do quá cường đại. Trả lời xong Tô Trầm Ngư bỏ đến mặt trên một cây chặt cây, huy quân đao chiều chém đi xuống. hồ nước nhỏ bên này bởi vì phát sóng trực tiếp phân vài cái màn ảnh là mỗi vị khách quý hành động thời khắc ở vào phát sóng trực tiếp chung vì làm người xem có thể toàn phương vị mà nhìn đến áp thượng có một cái phân bình mô khối muốn nhìn phương nào trực tiếp điểm đánh cắt chính là cũng có thể đồng thời cùng nhau quan khán hòa đã xin hảo tiểu nôi đặt tại mặt trên bên trong trong ao thủy đã khai tưởng tượng đến chính mình muốn uống cái này thủy sở hân nhiên ngực liền bắt đầu cuồn cuộn Lều trại ở ba cái nam sinh hợp lực hạ đáp hảo, nam sinh cùng nữ sinh các đỉnh đầu. Chúng ta thật sự muốn uống cái này thủy sao? Sở Hân Nhiên đứng lên, vạn nhất có ký sinh trùng đâu? Chúng ta kỳ thật có thể tìm trái cây, cái này đảo lớn như vậy, khẳng định có có thể ăn trái cây. Lâm Túc Thiên kỳ thật cũng thực kháng cự uống cái này thủy, phải nói tất cả mọi người kháng cự uống cái này thủy, chỉ là đại gia không giống Sở Hân Nhiên như vậy, trực tiếp biểu đạt ra tới mà thôi. Ngươi nói được có đạo lý, cố vị hy như mày, hắn bản thân có rất nhỏ thói ở sạch, còn có thể khắc phục, nhưng nhập khẩu đồ vật, nếu có thể tìm được trái cây thay thế nguồn nước, cũng không phải không thể. Sở Hân nhiên ánh mắt sáng lên, rốt cuộc nghe được đồng ý nàng thanh âm, rõ ràng mọi người đều không muốn uống cái này thủy, cố tình không nói. Hơn nữa nàng nói lại không phải không có đạo lý, loại này trong ao thủy, có ký sinh trùng khả năng tính quá lớn, uống xong có vấn đề thủy. Đến lúc đó bọn họ thân thể xảy ra vấn đề, ai phụ trách? Lúc này, bọn họ nghe được sàn sạt thanh âm. Mọi người vội vàng vọng qua đi, liền nhìn đến giả mị khiêng một cây thành nhân cánh tay thô nhánh cây, mà nhánh cây thượng chuế tràn đầy thanh quả táo. Bọn họ mới vừa nói lên trái cây, giả mị sẽ liền khiêng một đống quả táo trở về. Giọng nói làm được mau bước khói sở hân nhiên hương phấn mà nhảy dựng lên, chạy nhanh chạy tới, dẫn đường, ngươi quá tuyệt vời. tìm được nhiều như vậy quả táo. Nàng gấp không chờ nổi mà hái được một viên. Không phải ta làm cho, đây là tiểu trầm ngư kế tác. Giác mị cười tủm tỉm mà nói. Sợ hân nhiên. Đối. Phong phát sóng trực tiếp đông đảo người xem có thể làm chứng. Tô trầm ngư kia một đao đi xuống, chỉ phá nhánh cây một cái ra, như vậy đến chém một hồi lâu mới có thể chém đức. Vì thế, cho nên người liền nhìn đến tô trầm ngư một chân dậm đi xuống. Tựa như đem cố vị hy đá rời thuyền giống nhau. Sau đó, răng giác một tiếng. Thành nhân cánh tay thô chặt cây, chặt đứt. Người xem. Này mẹ nó là tô trầm ngư làm. Không không không, khẳng định là chặt cây vô dụng. Bạch lớn lên sao thô. Thiên tài một giây nhớ kỹ buồn chạm địa chỉ. Tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ hép. mươi 58 trả xanh 58 bước canh 1. 058 vừa nghe quả táo là tô trầm ngư trích sở hân nhiên phản ứng đầu tiên dạ mỹ cố ý giúp tô trầm ngư nói chuyện nhưng nàng thực mau ý thức đến như vậy nhiều người xem nhìn dạ mỹ không có khả năng nói dối như vậy có thể khẳng định chính là quả táo xác thật là tô trầm ngư sở trích nàng chỉ cảm thấy trong miệng thơm ngọt ngon miệng quả táo tức khác trở nên chua sót vô vị kia nàng bọn họ người đâu lâm túc thiên lại là không chút nào ngoài ý muốn. Các ca cắn ăn đến phun thương nước. Trở về chỉ có giả mịt. thải nấm đi. Lúc này, không ít người xem nhìn tô trầm ngư chỉ huy lục ra hòa cùng dương mi hai người thái ấp thượng nấm, nhan sắc tươi đẹp không thể mướn, có độc. Trầm ngư, loại này được không? Thải nấm hai người tổ đã hình thành không xác định đều hỏi một chút tô trầm ngư. Tô trầm ngư nhìn mắt, không được nga, an loại này sẽ sinh ra ảo giác. Cái này đâu? Không được nào. Có chút xà thích tại đây loại nấm thượng nâng ná. Ách dương mi chạy nhanh ném ra. Trầm ngư, ngươi như thế nào biết phân chia này đó? Lục ra hòa một bên cẩn thận mà chích nấm, một bên hỏi. Tô trầm ngư ngượng ngùng mà nói, ta khi còn nhỏ ở trong núi lớn lên, sinh hoạt điều kiện không tốt lắm, thường xuyên sẽ đi trong núi tìm ăn, cho nên đối này đó tương đối quen thuộc. Khán giả hảo kinh ngạc nói, xem tô trầm ngư gần nhất tin tức. cho rằng nàng xuất thân cái gì thư hương thế gia, hoặc là trong nhà có tiền mới có thể bồi dưỡng đến nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Hiện tại nghe nàng nói khi còn nhỏ ở trong núi lớn lên, cư nhiên có điểm không chân thật, nhưng ở không chân thật đồng thời lại cảm thấy nàng chưa nói dối, bằng không nàng vì cái gì sẽ này đó, lại tham khảo một chút nàng ở mỹ diệu sinh hoạt hai biểu hiện này liền nói được thông. Vì ta núi lớn đánh cồn, quả nhiên núi lớn trung linh dục tú. Mới có thể dưỡng ra Tô Trầm Ngư như vậy rượu nhân nhi. Ta quê quán cũng là trong núi, ha ha ha ha như vậy tính lên ta cùng Tô Trầm Ngư cũng là đồng hương. Nơi nào sân A? Khó trách nàng ở sinh hoạt thượng biểu hiện như vậy thuần thục Hổ thẹn, ta cũng là trong núi lớn lên, như thế nào cái gì cũng đều không hiểu. Không hiểu một, bọn họ nhìn đến Tô Trầm Ngư cầm quân đao ở một cây nhỏ gầy trên cây chọc á chọc thực mau chọc cái lỗ nhỏ. từ bên trong đào điểm màu sắc đồ vật đây là cái gì dương mi tò mò hỏi tô trầm ngư xem như gia vị đi ta cũng không biết cụ thể gọi là gì thêm ở canh hương vị sẽ thực tiên bỗng nhiên yên tĩnh trong rừng vang lên ảo ảo thanh rất là trói thai thứ gì dương mi hoảng sợ làm nơi này nam nhân lục gia hòa đứng lên cảnh giác lại bất an mà nhìn phía trước người xem cũng đi theo khẩn trương lên đây chính là rừng cây dạ mỹ không ở hơn nữa tiết mục tổ nói qua ở bên trong này là có nhất định nguy hiểm ta đi không phải là dã thú đi thật đáng sợ bùi cỏ ở động bên trong có cái gì có thể là xa linh tinh đồ vật cá nhân cảm giác các ngươi đều đang khẩn trương vì cái gì ta cảm thấy hào kích thích các ngươi mau xem tô trầm ngư nàng sợ tới mức tránh ở lục gia hòa phía sau ha ha ha ha, ha. nàng đây là sợ hay sao chính là Vì cái gì thanh đao cử lên? Dương Mi cùng Lục Gia Hỏa cũng chưa nhìn đến phía sau Tô Trầm Ngư động tác, hai người khẩn nhìn chằm chằm phía trước, nếu không chúng ta trở về. Lục Gia Hỏa lấy lại bình tĩnh, "Ta đi xem." Hắn mới vừa đi hai bước, chỉ nghe một tiếng rầm, trong bụi cỏ cư nhiên bay ra một con hùng củ cũ khí phách hiên ngang gà trống, phành phách cánh, khí thế phi phàm mà trừng mắt bọn họ, chỗ cổ mao tặc lên, thoạt nhìn như là muốn bay qua tới cùng bọn họ một trận tử chiến. Công, gà trống. Trên hoang đảo cư nhiên xuất hiện ra cầm gà trống. Vừa thấy đến là chỉ gà trống, dương, lục hai người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Đây là công, vì cái gì sẽ có gà trống? Dương mi kỳ quái lúc sau lại hưng phấn, chúng ta có thể đem nó bắt lấy, đêm nay ăn gà nướng. Là có điểm kỳ quái. Ở hai người bọn họ phía sau, tô trầm ngư trầm dai nói, ta cảm thấy, có thể là tiết mục tổ thả xuống. Ai? Tô Trầm Ngư nói, cầu sinh loại trong trò chơi, không đều sẽ đúng giờ thả xuống một ít vật phẩm sao Trên đảo không có khả năng có ra cầm, hiện tại lại xuất hiện, ta có thể nghĩ đến, chính là tiết mục tổ thả xuống Tiết mục tổ trước nay chưa nói quá, sẽ ở trên đảo thả xuống vật tư, nhưng cũng chưa nói quá, sẽ không thả xuống Hơn nữa Tô Trầm Ngư nói rất có đạo lý A Gà trống nhìn đối diện nhân loại đối nó hung tướng tất lộ Tự mình đánh giá hạ hai bên sức chiến đấu chênh lệch, đến ra bên ta không địch lại kết quả sau. Nó phanh phách cánh, xoay người liền hướng trong bụi cỏ phi, lúc này không chạy, càng đại khi nào. Mau mau mau bắt lấy nó. Nếu chỉ là gà trống, dương mi nhưng thật ra phản ứng mau, vội vàng chạy tới, lục gia hỏa cũng phản ứng lại đây. So với nấm, mang, thịt gà hiển nhiên càng hương. Tô Trầm Ngư như thế nào bất động? Nàng làm gì nha? Chẳng lẽ vừa rồi dọa tới rồi. Ha ha ha, mau xem kia chỉ gà nó phương. Ngoa tào. Này gà sao hồi sự, nó không phải hẳn là đi phía trước chạy sao, như thế nào ngược lại chạy về tới. Nó chiều tô trầm ngư phương hướng chạy tới. Ta cảm giác tô trầm ngư đau lập tức muốn bay ra đi. trầm ngư, mau bắt lấy nó. Dương mi hô to. Tô trầm ngư, như vậy có thể hay không không tốt lắm nha. Người xem. lúc này ngươi nói không tốt lắm. giây tiếp theo, tô trầm ngư trong tay kia đem quân đao liền vèo một chút bay đi ra ngoài, trực tiếp cắm ở gà trống trước mặt, kia gà trống phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng dường như đột nhiên dừng lại, tiện đà ngã quỵ trên mặt đất. Người xem, dương mi cùng sông lên lục gia hỏa chính là chính mắt nhìn thấy tô trầm ngư bay ra kia một đao, dương mi không nhịn xuống, phát ra một tiếng hòa tào, trứng mắt tô trầm ngư nói không ra lời, lục gia hỏa chạy tới. Phát hiện đao cũng không có cắm ở gà trống trên người. Khán giả đầu tiên là khiếp sợ. Xem qua Mỹ rượu sinh hoạt hai đều biết Tô Trầm Ngư chơi phi tiêu siêu lợi hại. Tô Trầm Ngư năm phê. Ta phảng phất đang xem võ hiệp phiến Tô Trầm Ngư hảo soái Tiếp theo ngốc bức. Không phải, rõ ràng không có phi chung gà trống. Nó như thế nào ngã xuống. Gà như thế nào đổ. Tô ca làm cái gì? Tô Trầm Ngư thanh đao từ trên mặt đất rút ra. Ngồi xổm xuống nhìn gà trống, mặc một lát, nói: "Hẳn là dọa ngất đi rồi." Lục Gia hòa. phục hồi tinh thần lại Dương Mi. Càng ngày càng nhiều người xem. Thân mẹ nó ngất xỉu đi. "Này gà thành tinh đi." Dạ Mị thấy tô trầm ngư bọn họ còn không có trở về, chuẩn bị đi tìm, còn không có những người, bọn họ liền đã trở lại. "Dạ Mị, chúng ta bắt được tới rồi một con gà trống." Dương Mi hưng phấn thanh âm chui vào mỗi người lỗ thai. sau đó bọn họ liền nhìn đến một con hình thể béo tốt gà trống chậm rãi đi ở trên mặt đất thoạt nhìn thần sắc rất thản nhiên nếu xem nhẹ nó trên chân hệ dây thường nói mọi người sẽ cho rằng này chỉ gà ở tàn bộ mà dây thường một khắc đầu ở tô trầm ngư trên tay nàng nàng lưu một con gà này gà tặc có ý tứ dương mi dăm ba câu nói lúc trước phát sinh trải qua ta nghe thế hệ trước người ta nói gà là một loại thực thông minh giống loài Nhưng ta trong ấn tượng, gà cũng không thông minh, nhưng này chỉ gà đánh vỡ ta ấn tượng. Nó cư nhiên giả bộ bất tỉnh. Ý đồ đã lừa gạt chúng ta, sau đó đào tẩu. Nếu không phải trầm Ngư phản ứng mau dùng dây thừng tròng lên nó trên chân, thật đúng là cho nó chạy. Bên cạnh cái ao mọi người nghe thiên thư dường như, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại này thần phát triển. kia Này gà còn sát sao? Lâm Túc Thiên sau khi nghe xong. Nghĩ đến chính là cái này, hắn nhìn hướng tô trầm ngư, trước mắt phảng phất lại xuất hiện nàng sát gà sát cá hình ảnh. Chạy nhanh ngừng. Nó hiện tại là nhận mệnh. trương Minh quyết cảm thấy hứng thú mà ngồi sống xuống, gà chống khinh thường mà xem xét hắn liếc mắt một cái, lại lao thần ở thu hồi tầm mắt. Dương mi. Hẳn là đi. Lục gia hòa, ta cảm thấy, này gà như vậy thông minh, vẫn là không giết hảo. Tô trầm ngư mũi chân giật giật. Nang vất vả chảo gà, như thế nào liền không thể giết. Gà chống tình cảm mãnh liệt mà ác một tiếng, phảng phất vì chính mình sắp đã đến tân sinh. Ta cũng là như vậy tưởng, đã có có thể là tiết mục tổ thả xuống, nói không chừng trên đảo còn có mặt khác gà, chúng ta ngày mai có thể lại tìm xem. Này gà giết nói, có điểm đáng tiếc, đúng không Trầm Ngư? Tô Trầm Ngư lộ ra chức nghiệp giả cười, ngoan ngoan gật đầu, lại ngắm mắt run rẩy đỏ thâm quan gà, bổ sung một câu. Chúng ta đem nó buộc ở trên cây, buổi tối ngủ thời điểm, làm nó gắt đêm. Lại nói, nơi này âm khí trọng, gà chống trừ tà. Mọi người. Ha ha ha ha, có thể, này thực tô trầm ngư. Gà, ta mẹ nó làm sai cái gì? Lao tử lại không phải cẩu phải bị ngươi như vậy đối đãi, Cười điên rồi. Tô ca thật là một dòng nước trong. Gà, ngược đại a a a a a. Các khách quý phát hiện. Tô Trầm Ngư đề nghị, phi thường được không A. Kết quả là, không cần Tô Trầm Ngư động thủ, kia gà đã bị sung phong nhận việc trương minh quyết buộc lên. Cố vị hy nhìn bị đại gia thích Tô Trầm Ngư, càng có rất nhiều nghi hoặc, hắn trong trí nhớ Tô Trầm Ngư, chưa bao giờ sẽ như vậy thân thiện cùng người khác nói chuyện, người khác đối nàng ấn tượng đầu tiên, nhút nhát, âm trầm, ngạnh muốn hình dung nói, giống mốc mèo bánh mì, sẽ không làm người thích cùng thân cận. Nhưng hiện tại nàng... lóa mắt đến giống như một viên tinh ánh dịch thấu minh châu làm người khó có thể rời đi tầm mắt nàng trở nên quá xa lạ một hồi từ hôn có thể cho một người từ trong ra ngoài tính cách hoàn toàn thay đổi sao Sở hân nhiên chậm rãi đi tới cố lao sư chúng ta đi nhặt nhánh cây đi nàng không thích tô trầm ngư nơi này cùng nàng giống nhau không thích tô trầm ngư còn có cố vị hy cái này làm cho nàng có loại tìm được đồng bạn cảm giác Nhìn tô trầm ngư được hoan nên bị những người khác thích, nàng liền khí. Rõ ràng trước kia cùng người khác cùng nhau lục tiết mục, nàng mới là đoàn sủng cái kia, nhưng hiện tại nàng cơ hồ bị xem nhẹ. Không khí hòa hợp, dạ bị lấy ra một cái gấp tiểu nổi cùng một ít tùy thân gia vị, đại gia đồng tâm hiệp lực chuẩn bị đêm nay bữa tối, dùng thủy, tự nhiên là hồ nước nhỏ, mặc kệ đại gia đối thủy ý tưởng như thế nào, lúc này, cũng chỉ có thể dùng cái này thủy. Tô Trầm Ngư ôm hạ nấu nấm canh nhiệm vụ, đem quân đao rửa rửa, đương dao phay dùng, đem bộ phận nấm thiết tiến trong nồi, lại ném điểm phía trước tử thụ đảo ra đổ vật. Lâm Túc Thiên tiến đến bên người nàng, không lời nói tìm lời nói. Này Thủy, thật sẽ không có vấn đề. Tô Trầm Ngư, không biết nha. Lâm Túc Thiên. Tô Trầm Ngư như là đột nhiên hiểu được hắn tiềm ý tứ. Lâm Lão Sư, ngươi nếu là lo lắng Thủy vấn đề, có thể không ăn nha. trương lão sư cùng lục lão sư nướng măng cùng ấm có thể ăn cái kia nữ hài trong mắt thấu lộ ra thân sắc muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành khắc cũng có quả táo thay thế chúng ta có rất nhiều lựa chọn nha trong nồi canh đã quay cuồng tô trầm ngư lại thêm điểm từ thụ đào ra đồ vật một cổ nồng đậm tiên hương phiêu ra mẹ nó thương quá lâm túc thiên không chịu khống chế mà nuốt thiết hổ lùng bụng phát ra thì thầm thanh âm vốn dĩ tô trầm ngư làm nấm canh, đại gia trong miệng nói duy trì, nhưng trong lòng đối dùng hồ nước thủy có chút mâu thuẫn. nướng măng cùng nấm cũng có thể ăn sao, lại vô dụng. dạ mị làm xào măng giống nhau có thể, tuy rằng măng là ở trong ao rửa sạch, chỉ là rửa sạch mặt ngoài, cùng trực tiếp dùng trong ao thủy nấu canh. hai người khái niệm bất đồng. đại gia hạ quyết tâm, chờ tô trầm ngư nấu hảo, ý tứ ý tứ nếm một ngụm cấp cái mặt muối. Chưa minh quyết cùng Lục gia hòa rõ ràng là lần đầu tiên tại giã ngoại nướng măng nấm, kỹ thuật không quá mức quan, nướng đến mặt ngoài tiêu tiêu cháo, chẳng sợ rắc lên gia vị. Thoạt nhìn cùng Hắc cám liệu Lý có đến liều mạng, trên thực tế ăn lên hương vị cũng không sai biệt lắm. Bất quá lúc này mọi người đều đói bụng, có ăn cũng đừng chọn. Nhưng mà tô trầm ngư kia nổi nước mùi hương vừa ra tới, mọi người tức khắc liền không được, kia mùi hương trực tiếp cái quá giả mỹ xào măng. Bọn họ nhìn đến tô trầm ngư cầm cái muống nhỏ tử, múc một muống, nhẹ nhàng thổi thổi, uống xong. Tiết hầu cư nhiên đi theo không tự giác mà nuốt xuống. Vì cái gì tô trầm ngư không hề gánh nặng mà liền uống xong. Lại tưởng tượng, cũng là, nàng ở trong núi lớn lên, tự nhiên không ngại này đó. Đừng nói các khách quý thèm, khán giả nhìn màn hình, kia nổi phiếm mãi bạch sắc nấm canh, những cái đó tiểu xảo đáng yêu nấm ở canh trầm trầm phụ phụ. Thế nhưng cũng bị gợi lên muôn ăn. Bọn họ phát hiện, canh biến thành mãi bạch sắc, là bởi vì tô trầm ngư thả cái kia thụ đồ vật. Cách màn hình, ta đều nghe thấy được hương. Rõ ràng chỉ là nấm canh, ta cư nhiên cảm thấy đây là khó được mỹ vị. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu ta ở đây, không nói hai lời liền uống. Tuy rằng nhưng là, cái này thủy chất lượng xác thật không thể bảo đảm a. Ta đánh cuộc cái nồi này canh sẽ thực mau bị uống xong. Ta cảm thấy những cái đó kiểu khí minh tinh sẽ không uống. Các khách quý lúc này từng người hiện lên vô số ý niệm. Kỳ thật uống ít một chút, không thành vấn đề. Cùng lắm thì tiêu chảy. Hào đói, trương minh quyết cùng lục gia hòa nướng ngấm thật sự hào khó ăn. dạ mị tại giã ngoại ăn qua như vậy nhiều không biết còn có không sạch sẽ đồ vật, không cũng không có việc gì. Ăn no mới có sức lực tưởng mặt khác. Đại gia hỏa đều vây quanh lại đây, lấy ra chính mình bộ đồ ăn. Thịnh một chén. Tán. Sở hân nhiên trong chén là trường, lục hai người nướng nấm măng trong tay còn cầm cái quả táo. Hạ quyết tâm tuyệt đối sẽ không ăn tô trầm ngư nấm canh, ở tô trầm ngư dò hỏi nàng muốn hay không khi, nàng lập tức lắc đầu. À, lúc này các ngươi ăn đến hương, ăn xong lúc sau sẽ ra chuyện, xem các ngươi còn cười không cười đến ra tới. Lâm túc thiên phùng chén, không rảnh lo năng, hút lưu đến khò khè khò Người xem đều mau bị hắn động tác cười đã chết. Nói tốt không ăn đâu. Có muốn ăn hay không đến như vậy Hương? Vị Hi ca ca, người muốn hay không? Tô Trầm Ngư quay đầu hỏi ăn khó có thể nuốt xuống nướng nấm cố vị Hi. Cố Vị Hi tay một đốn, ma xui quỷ khiến, hắn gật đầu. Tô Trầm Ngư cho hắn thỉnh chén. Cố Vị Hi một bên trong lòng cách hướng thủy vấn đề, một bên lại bị canh hương vị hấp dẫn, kỳ thật đói một hai đốn không có gì. Ngày mai nói không chừng sẽ tìm được càng sạch sẽ thủy. Nhưng hắn vừa rồi gật đầu, lúc này lại nói không cần. Hắn chỉ phải căng ra đầu uống một ngụm, sau đó, vẫn luôn chú ý cố vị hy sở hân nhiên liền nhìn đến hắn nhanh hơn tốc độ đem chỉnh chén canh uống xong rồi. Sở hân nhiên, liền cố vị hy đều phản chiến, tứ cố vô thân nàng nội tâm vô hạn nủy khuất, trứng mắt kia nổi mau thấy gãy canh. Hân nhiên, muốn sao? Tô Trầm Ngư cười Khanh khách mà lại lần nữa hỏi, khán giả cảm giác nàng thật là không biết giận, sở hân nhiên sao có thể muốn. Sở hân nhiên không chút nghĩ ngợi mà, muốn. Những người khác, người xem, ngươi không phải vẫn luôn ghét bỏ đến không muốn không muốn sao. Sở hân nhiên vẻ mặt uống độc dược biểu tình an canh. Nay biểu tình tuyệt, có bản lĩnh đừng uống. Không nghĩ xem sở hân nhiên. Ta đi, uống hết. Một bên ghét bỏ một bên uống quang. Ngươi dứt khoát cùng cố vị hy thấu thành một đôi tính, đột phát nao động, tô thiên ngữ tái rồi tô trầm ngư. Đừng đến lúc đó sở hân nhiên tái rồi tô thiên ngữ. ăn uống no đủ, dạ mị làm đại gia vây quanh đống lửa, cho nhau nói chuyện phiếm nói thú sự nhi. Chờ đến thời gian không còn sớm, từng người tiến vào lều trại nghỉ ngơi. Sở hân nhiên không nghĩ rửa gần tô trầm ngư, chủ động nói: Mi tỷ ngươi ngủ chung gian đi, xem vị. Dương mi tùy ý gật đầu, hành. Trầm ngư đi đâu? Dương mi phát hiện tô trầm ngư còn không có tiến vào Sở hân nhiên nghĩ thầm ta như thế nào biết? Trầm ngư? Dương mi nâng lên thanh ấm kìa. Ai? Ngươi làm gì đâu? Mau tiến bảo. Lập tức, huy gà đâu? Tô trầm ngư ngồi xổn gà trống trước mặt, cười tủm tỉm. Ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, cố lên nga. Gà trống túng túng mà nhìn nàng. Tô trầm ngư phản hồi liều trại. Thiên tướng đem thanh minh. một tiếng ngẩng cao gà gáy đem ngủ say chung mọi người đánh thức tình huống như thế nào gà như thế nào kêu đến như vậy hung mọi người đánh đèn tin trở ra liều trại dạ mịt đi đầu cùng nhau hướng buộc gà địa phương tới gần cái kia có phải hay không cố vị hy a hình như là chỉ thấy cố vị hy đem gà trống gắt gao ôm vào trong ngực vẻ mặt ôn nhu mà nói ngoan chúng ta cùng nhau khiêu vũ ta bảo đảm giáo hội ngươi mọi người gà trống một bên thét chói hai một bên muốn tránh thoát hắn nghề hà tránh thoát không được giận tư ngược tới đối với cố vị hy tay cùng mổ đi xuống cố vị hy không dao động ngược lại lộ ra hưởng thụ ngượng ảo biểu tình bất quá tay lại lòng chút giây tiếp theo bọn họ nhìn đến gà trống miệng chiều cố vị hy dưới thân quan trọng bộ phận mổ đi mọi người chu im miệng a chương 59 mươi trà xanh 59 mươi bước canh hai 059. năm Tuy rằng bất quá rạng sáng 6 giờ, nhưng bởi vì phát sóng trực tiếp vẫn luôn tiến hành, phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn có người xem, chẳng qua lúc này số người online ít mà thôi, nhưng mà lúc này quan khán phát sóng trực tiếp người xem, mơ màng sắp ngủ tinh thần nháy mắt tỉnh. Ta mẹ nó giường đều thiếu chút nữa cười sụp. Lao tử trực đêm ban sơ cá, đầu cười rớt. Ngôi ở tàu điện ngầm thượng ta, cười đến thật lớn thanh. Cố vị hy là ở Ngộng du sao? Ngoa tàu! Ta không biết nên đồng tình kia chỉ gà, vẫn là đồng tình cố cha nam. Nay gà thật sự thần, quá mẹ nó sẽ chọn địa phương hạ miệng. ngàn đều thời điểm nguy kịch, một nồi thủy bắt qua đi, một người một gà động tác tức khắc đỉnh trẻ trụ. Nguy hiểm thật, may mắn may mắn. Những người khác như đầu, nhìn đến tóc hỗn độn tô trầm ngư ôm nấu canh cái tiên nổi, hiển nhiên là nàng kịp thời đem thủy bắt qua đi, sau đó nàng mê mang mà nhìn bọn họ, vị hi ca ca đây là làm sao vậy? gà mái a ai biết cố vị hy phát cái gì điên dạ mỹ tiến lên còn không có đụng tới cố vị hy chỉ thấy hắn thân thể chấn động ánh mắt trở nên thanh tỉnh chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo tiện đà ngu bàn tay truyền đến đau nhức ngay sau đó kia gà trống một tiếng gà mái già dường như sắc nhọn lạc nhanh chóng tránh ra gông cùng xiềng xích vội không ngừng rơi trên mặt đất mở ra cánh một bộ chịu nhục không nhỏ bộ dáng hắn vì cái gì lại ở chỗ này Vì cái gì sẽ ôm này chỉ gà? Vì cái gì đầy người là thủy? Bọn họ vì cái gì lại như vậy nhìn hắn? Đã xảy ra cái gì? Cố vị hi đầu góc con ngọng, các loại suy nghĩ hôn tạp ở bên nhau, biểu tình quản lý hệ thống hoàn toàn mất đi hiệu lực, ta làm sao vậy? dạ mị sờ sờ cái mũi, hắn nhưng thật ra mọi người chung tương đối bình tĩnh, lại ly kỳ hình ảnh hắn đều gặp qua, chỉ là bình tĩnh không phải là không nghĩ cười, bất quá hắn lại nỗ lực nghẹn, Này đó minh tinh một đám tiểu khí thật sự, vạn nhất chịu cái gì kích thích liền không hảo. Người khả năng mộng du. Dạ mị nghiêm trang mà nói, ra tới tìm này chỉ thông minh gà trống nói chuyện thiên, thuận tiện giáo nói nhảy cái vũ. Không có khả năng. Cố vị hy lạnh lùng nói, ta chưa bao giờ mộng du. Nói như vậy, mộng du người cũng không biết chính mình đã làm cái gì, cũng sẽ không tin tưởng chính mình sẽ mộng du. Cố vị hy lạnh giọng sau khi nói xong. tầm mắt nhất nhất đảo qua những người khác, bọn họ toàn bộ gật đầu, tỏ vẻ hắn sắc thật là ở mộng du. Tô Trầm Ngư tiểu tiểu thanh mà nói, thực xin lỗi A vị Hi Thủy là ta bắt ngươi, vừa rồi tình huống quá nguy hiểm. Mọi người nhẫn cười. Cố vị Hi song quyền nắm chặt, vừa mới. Đã xảy ra cái gì? Ngươi vẫn là không cần biết đến hảo. Kỳ thật không có gì, đều đi qua. Đúng đúng đúng, đều đi qua. Quần áo làm ướp chạy nhanh đổi một thân. Bất quá ngươi thật đến cảm tại trầm ngư, là nàng cứu ngươi, nếu không phải. Khu! ngàn vạn đừng trách trầm ngư bắt thủy A. Các nam nhân ngươi một lời ta một ngữ, cố vị hy kéo cứng đờn lệnh bước trở lại lều chạy thay quần áo. Tô trầm ngư đánh cánh áp, đem nổi thả lại tại chỗ, xoa xoa khốn đốn đôi mắt, dẫn đường, ta còn có thể tiếp tục ngủ sao? Cư nhiên còn có thể ngủ. Dạ mít cười, đương nhiên. Tô Trầm Ngư toàn hồi ổ chăn tiếp tục ngủ. Dương Mi trực tiếp lên làm tập thể dục buổi sáng, vốn dĩ chính là nàng ngày thường ở nhà làm việc và nghỉ ngơi. huống chi lúc này già Mỹ cũng ở làm cơ bản huấn luyện, nàng tự nhiên mà vậy đi tìm đi, thành niên nữ nhân, gặp được cảm thấy hứng thú liền thượng. Ngày hôm qua Tô Trầm Ngư rõ ràng ở cùng Dương Mi lôi kéo làng quen, làm nàng đều cắm không đi vào, hiện tại đúng là cơ hội tốt, vì thế sở hân nhiên cũng không ngủ, Mi tỉ. Ta cùng ngươi cùng nhau tập thể dục buổi sáng. Dương mi. Hảo. Nàng gật đầu. Giác mi đảo treo ở một thân cây thượng, làm yêu cầu cao độ gập bụng, cơ bắp bí thật. Sở hân nhiên vỗ tay, tiểu thanh nói, dẫn đường, ngươi thật là lợi hại. Dương mi nhìn mắt sở hân nhiên, cái gì cũng chưa nói, bắt đầu áp chân. Giác mi hỏi sở hân nhiên, nghĩ đến sao? A. sở hân nhiên mục lộ hướng tới, ta nơi nào làm được đến nha. ta có thể ôm ngươi làm giác mi vẻ mặt ta khí mà cười cười Sở hân nhiên rộng chân thẹn thùng nói không nói chuyện với ngươi nữa ta cùng mi tỷ cùng nhau luyện Dư mi sắc mặt có trong nháy mắt khó coi thực mau khôi phục bình thường nữ sinh đều rời giường dư lại nam nhân nào không biết xấu hổ giống tô trầm ngư như vậy ngủ tiếp trở về đại gia từng người rời giường trương minh quyết đi an ủi mau bị ướt nhẹp gà trống lục ra hòa nhóm lửa cho đại gia nấu nước rửa mặt Lâm Túc Thiên đồng dạng ở lều trại thay quần áo. Lều trại ca mạ giặt ở thay quần áo thời điểm, có thể che lấp. Hắn nghe được cố vị hy mang theo chút thỉnh cầu ý vị, thấp giọng hỏi, ta vừa mới làm cái gì? Lâm Túc Thiên quyết định hữu hảo mà giúp hắn một phen, tuy rằng hắn đặc biệt chán ghét cố vị hy, vì thế dịch qua đi, nhỏ giọng đem trải qua từ đầu chí cuối nói một lần, nói xong vô vô bờ vai của hắn, cảm tạ tô trầm ngư đi. sau đó tâm tình sung sướng mà ra lều trại người xem thập phần tiếc nuối nhìn không tới cố vị hy phản ứng cố vị hy một mình ngồi ở lều trại hắn từ sinh ra trường đến bây giờ chưa từng có ném quá như vậy mặt chẳng sợ ngày hôm qua bị tô trầm ngư một chân đá rời thuyền hắn trong lòng cũng chưa như vậy phẫn nộ quá đúng vậy phẫn nộ hắn không tin chính mình sẽ mộng du trước kia chưa từng có quá mộng du sao có thể đến cái này trên đảo lại đột nhiên mộng du cố vị hy đại não bay nhanh vận chuyển nỗ lực muốn hồi tưởng lúc trước ký ức rốt cuộc bị hắn tìm được một chút dấu vết hắn nhớ rõ chính mình tựa hồ ở ngộng trong ngộng có cái nữ hải sẽ không khiêu vũ đó là hắn âu hiếm nữ hải vì thế hắn chuẩn bị giáo nàng khiêu vũ ngộng du nói sẽ nằm mơ sao đông nhiên tối hôm qua dã mị cùng lục gia hòa đối thoại hồi đáng ở bên thai các ngươi thải nấm chủng loại rất nhiều sao hơn nữa tất cả đều không có độc thực không tồi nga Ít nhiều trầm ngư, nàng nhận thức rất nhiều nấm. Nấm. Hắn tối hôm qua ăn không ít nấm, còn uống lên nấm canh. Nhưng nếu nấm có vấn đề nói, vì cái gì chỉ có hắn một người trúng chiêu, những người khác không có việc gì. Cố vị hy đau đầu dùng nước. Trong nháy mắt sinh ra rời khỏi tiết mục ý tưởng, hắn muốn đi bệnh viện kiểm tra, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng cái này ý tưởng bị hắn hung hăng đè ép trở về. Không được, cho dù là vì thiên ngữ. Hán tuyệt không có thể nửa đường rời khỏi. Phát hiện tô trầm ngư cư nhiên một lần nữa trở về ngủ, lâm túc thiên tròng mắt chuyển động, đi vào nữ sinh lều trại, dồn khí đan điển, hô to, tô trầm ngư. Một tiếng nổ vang, kinh khởi trong rừng chim sơn ca vô số. Mọi người, mọi người đều đi lên, lại không đứng dậy, bữa sáng không ngươi phân. Lâm túc thiên tiếp tục giống, nhìn đến lều trại một khát sườn giật giật, biết tô trầm ngư ngủ kia phương, chạy nhanh đi qua đi. Lâm Túc Thiên đột nhiên trở nên hảo tiện ha ha ha ha ha. Lâm Túc Thiên đây là thả bay tự mình sao. Xảo ta tô ca ngủ, tô ca mau, dùng phi đao giết hắn. Nữ sinh liều trại cả mạ giặt không bị che lại, người xem liền nhìn đến khóa lại túi ngủ tô trầm ngư rõ ràng bị Lâm Túc Thiên thanh âm đánh thức, nhưng nàng cũng không có lên, mà là cuộn tròn thành một đoàn, tựa hồ như vậy liền có thể đem Lâm Túc Thiên thanh âm che chắn bên ngoài. Có điểm điểm đáng yêu chuyện gì xảy ra. tô trầm ngư mi tỷ cùng sở hân nhiên đều đi lên nhân ra ở nỗ lực tập thể dục buổi sáng ngươi còn ngủ cuối cùng nàng thật sự chịu không nổi đột nhiên ngồi dậy tóc dài rối tung bá một chút nàng từ gối đầu hạ sở ra quân đao người xem dựa cư nhiên thanh đao đặt ở gối đầu hạ lâm túc thiên thanh âm đột nhiên im bặt bởi vì tô trầm ngư kéo ra lều trại khóa kéo chi cái đầu ra tới ánh mắt sâu kín mà nhìn hắn tối tăm ánh sáng hạ Thật sự khiếp người đến hoảng, mẫu chốt nàng trong tay quân đao chính trực thẳng đối với hán, phiếm sâm hàn quang. Hán vội không ngừng sau này lui. Người xem cười điên rồi, cái tùng hóa, vừa mới không trêu chọc thật sự hoan sao. Tô trầm ngư trong lòng điên cuồng vang lên loa thanh âm, nương nương, ổn định. Nàng chậm rãi buông đao, tóc dài che lại, không ai thấy rõ nàng biểu tình. Qua vài giây, nàng thanh đao đặt ở trên mặt đất, tùy tay đem tóc vắt lên. Trên mặt mang theo đáng yêu căm giận lâm lão sư ngươi quá xấu rồi, có biết hay không nhiễu người ngủ thương công đức. Lâm Túc Thiên cánh tay thượng chính là nổi lên tầng thật dày nổi ra gà, hắn cảm thấy Tô Trầm Ngư hiện tại muốn giết hắn tâm đều có, nói chuyện càng ôn nhu càng muốn tấu hắn. Nhưng là đi, nghĩ đến chính mình cũng có thể chỉnh đến nàng, nội tâm lại thập phần mừng thầm. Lúc này, Tô Trầm Ngư lại nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cũng phụ thượng cười ngọt ngào một quả. Lâm túc thiên nội tâm ác hàn, tổng cảm thấy dây tiếp theo Tô Trầm Ngư liền sẽ đột nhiên bạo khởi tấu hắn, vì thế hắn vội không ngừng chạy ra. Tô Trầm Ngư một lần nữa quan hảo lều trại, dùng quần áo che đậy trụ cả mạ giác, thay quần áo. Loa thập phần nghi hoặc mà ở nàng trong đầu hỏi, nương nương, ngài khi nào đối cố vị hy động tay. Tô Trầm Ngư cũng không có sử dụng nguyên rủa, mà cố vị hy mộng du, hiển nhiên không quá bình thường. Đương nhiên là cho hắn kia chén canh thời điểm. Loa hảo sinh mê mang, khi đó ngài cũng không có làm mặt khác động tác nhà. Đại gia uống canh đều giống nhau, vì cái gì những người khác không có việc gì. Làm hệ thống, chợt thấy chính mình chỉ số thông minh không đủ. Tô trầm ngư nhanh chóng thay quần áo, chỉ cần đổi tốc độ rất nhanh, lênh không khí liền đuổi không kịp nàng. Nàng cong cong khỏe miệng, không có trả lời loa. Nhớ trước đây nàng vì có thể luyện chế ra làm cẩu hoàng đế phát hiện không đến. Ngựa y cũng cha không ra chậm tính độc, thực nghiệm vô số lần, mà mỗi lần hạ độc, đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Đối cầu hoàng đế hạ độc, tuyệt đối không thể dùng cái gì vài loại bình thường đồ ăn thêm ở bên nhau liền sẽ trúng độc phương pháp. Này cầu thông minh thật sự, đối ăn đến trong miệng đồ vật thập phần cẩn thận, tưởng tại đây mặt trên thành công, không có khả năng. Cho nên vì có thể hạ độc thành công, nàng chính là luyện tập hồi lâu mới có thể làm được không có dấu vết. Hướng cố vị hy trong chén thần không biết quỷ không hay thêm một chút có thể trí huyên ấm, đối nàng tới nói, hoàn toàn không có khó khăn, duy nhất phải làm, không bị màn ảnh nhìn đến mà thôi. Có thể làm khó nàng. Vốn dĩ hảo hảo tâm tình, ngạnh sinh sinh bị lâm túc thiên phá hư, nhanh chóng đổi hảo quần áo tô trầm ngư thở dài, này nếu là ở thiên khải quốc, nàng có thể làm hắn minh bạch hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Buồn cung gần nhất, thật là càng ngày càng nhân tử. Vị hy ca, ca không có việc gì đi. Vừa ra đi, vừa vặn cố vị Hi cũng ổn định hảo tâm tự ra tới, tô trầm ngư tức khắc tìm được làm chính mình tâm tình biến tốt phương pháp, tiểu thoái bộ chạy tới. Đối mặt tô trầm ngư quan tâm do hỏi, cố vị Hi kéo kéo khỏe miệng, không có việc gì. Không nghĩ tới ngươi sẽ mộng du tô trầm ngư nói, bất quá không quan hệ, không phải cái gì đại sự lạ, vị hy ca, ca không cần để ở trong lòng. Nhưng là ngươi về sau vẫn là đến chú ý, Không nhất định mỗi lần đều như vậy may mắn, vạn nhất nàng ngắm mắt hắn dưới thân, thiệt tình thực lòng, ngươi làm thiên ngữ làm sao bây giờ nha. Cố vị hy tức khắc mặt hát như than. Người xem bỗng nhiên cảm thán. Xem hai người bọn họ đứng chung một chỗ, nói thật, thoạt nhìn rất xứng đôi. Ta như thế nào cảm giác tô trầm ngư như cũ thích cố vị hy. Ta cũng tưởng nói như vậy, chính là lo lắng sẽ bị mắng. Ngoa tào, cư nhiên còn có người khái hai người bọn họ. trận to mắt chó nhìn xem cố cha nam nơi nào xứng đôi ta tô ca không phải tô trầm ngư đang nói lời khách sáo nha nàng sao có thể còn thích cha nam ta cảm thấy cô vị hy xem tô trầm ngư ánh mắt thực ý tứ hì hì ăn xong quả táo bữa sáng mọi người thu thập thứ tốt tiếp tục đi phía trước kia gà trống chỉ có ở tô trầm ngư trước mặt mới thành thật nhất vì thế như cũ từ tô trầm ngư lưu nó đi đi rồi một đoạn thời gian Bọn họ nhìn đến tiết mục tổ cắm trên mặt đất một cái bảng hướng dẫn, bài thượng là một bức giản yếu bản đồ, trong đó một cái điểm vòng ra tới, viết có vật tư điểm ba chữ. Là muốn chúng ta đi cái này địa phương lấy vật tư sao? Khẳng định là, nay chỉ gà quả nhiên là tiết mục tổ thả xuống. Mọi người đại hỉ lập tức quyết định dựa theo bản đồ chỉ thị đi hướng vật tư điểm, một đám ý chí chiến đấu xúc xôi, chờ mong tiết mục tổ chuẩn bị vật tư đều có cái gì. Chờ bọn họ tới tiết mục tổ chỉ định địa điểm, lại là một tòa huyền mai đế, nơi này dựng cái bảng hướng dẫn, mặt trên viết giữa không trung có cái sơn động, vật tư đặt ở trong sơn động, muốn lấy vật tư, cần thiết bò lên trên đi mới có thể bắt được. Không thể làm giả mịt bò lên trên đi lấy, chỉ có thể khách quý chính mình đi. Đương nhiên, giả mịt có thể hướng đại gia làm làm mẫu, như thế nào bò, sơn động rũ hai căn dây thường xuống dưới, đây là bò lên trên đi công cụ. Trừ bỏ dây thừng, cái gì cũng không có. Tiết mục tổ là biến thái sao, này ai làm được đến. Trừ phi chuyên nghiệp leo núi mới có thể bỏ lên trên đi thôi. Quá nguy hiểm, tiết mục tổ quả thực là lấy chúng ta sinh mệnh nói dỡn. Các khách quý xem xong sau, mặt nháy mắt trở nên khó coi, lấy cái vật tư còn phải leo núi. Còn không chuẩn dạ mì hỗ trợ. Cho dù có người lấy hết can đảm, như vậy cao sơn, nếu là bỏ đến nửa đường nương tay hoặc là chân mềm, Nửa rời, một cái không cẩn thận trực tiếp ngã xuống, hậu quả không dám tưởng tượng. Thấy các khách quý không khí một chút trở nên đình trệ, dạ mịt ho nhẹ một tiếng, bắt đầu cho đại gia làm mẫu, kỳ thật rất đơn giản. Này dây thường làm luân hoạn, một cây cột vào trên eo, chân đặng ở vết đá, giữ chặt một khắc ăn, cân đối xử lực, liền có thể nhẹ nhàng bỏ lên trên đi. Dứt lời, hắn đã nhanh nhẹn bộ hảo dây thừng, như hắn lời nói như vậy. Mọi người nhìn đến hắn nhẹ nhàng mà bò lên trên đi, như dẫm trên đất bằng, thực mau bò đến ở giữa, tiện đà hai chân vừa dẫm, cả người mấy cái lên xuống, phản hồi mặt đất. Có phải hay không rất đơn giản? Dạ mị cởi bỏ dây thừng, dung dụ hoặc chứng cứ nói, thực hảo ngọt nga, các ngươi ai ngờ thử xem. Trương Minh Quyết vừa muốn nói hắn tới thử xem, nơi này hắn tuổi tác lớn nhất, đương nhiên hắn tới. Há liêu sở hân nhiên đột nhiên nói, ta cảm thấy trầm ngư thực thích hợp. Mọi người ánh mắt nhìn về phía nàng. Chúng ta nơi này đều không có leo núi kinh nghiệm, bò lên trên đi quá nguy hiểm. Nhưng là ngày hôm qua Trầm Ngư không phải bò lên trên thủ trích quả táo sao. Nàng leo cây như vậy lợi hại, leo núi khẳng định cũng không thành vấn đề. Sở hân nhiên thân thiết mà kéo tô Trầm Ngư. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn lập tức tăng vọt. Có người cho rằng sở hân nhiên nói được không thật xấu. Tô Trầm Ngư leo cây xác thật lợi hại. Hôm nay cái này nhiệm vụ. Hiển nhiên nàng nhất thích hợp. Cũng có người cho rằng sở hân nhiên là ở đạo đức bắt góc. Có thể leo cây liền nhất định sẽ leo núi. Cười chết. Cái này sở hân nhiên thật là trước kia cái kia sở hân nhiên. Tính cách như thế nào trở nên như vậy không thảo hỷ. Chính mình không dám bỏ. Liền đúng lý hợp tình để cho người khác thượng. Phát sóng trực tiếp quả nhiên có thể có thể làm người không chỗ nào che giấu. Mệnh ta chân tình thật cảm mà thích quá sở hân nhiên. Đại gia không cần xảo. Sở hân nhiên cùng tô ca quan hệ hảo, nàng mới như vậy trắng ra nói lạc, không cần hiểu lầm. Kỳ thật sở hân nhiên đề nghị thực hảo nha, thuật nghiệp có chuyên tấn công, tô trầm ngư có thể nhẹ nhàng làm được. Những người khác liền không cần mạo hiểm a mặt sau nếu là gặp được tô trầm ngư làm không được, cũng yêu cầu những người khác thay thế. Hảo nha tô trầm ngư sảng khoái mà gật đầu, hân nhiên nói được không sai, ta nhất thích hợp, cũng có kinh nghiệm, các ngươi chờ ta tin tức tốt nga. Nàng bộ hảo dây thường, dùng cung ra mị giống nhau động tác, tuyển chuyển nhẹ nhàng mà bò lên trên vách núi. Ngày hôm qua ở hồ nước nhỏ biên mấy người không có gặp qua tô trầm ngư leo cây, chỉ là nghe thuật lại tô trầm ngư leo cây lợi hại, không có cụ thể gặp qua, tự nhiên không có gì khái niệm, hiện tại nhìn đến sau, trừ bỏ tán một câu lợi hại, thật sự tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ. Cố vị hy ngơ ngẩn mà nhìn phảng phất đem vách núi làm như đất bằng giống nhau hành tẩu tô trầm ngư. Nội tâm đã chịu cực đại xúc động. Sở Hân Nhiên nhìn chằm chằm dây thừng, trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái vô pháp ngăn chặn ác độc ý niệm, nếu là đoạn rứt thì tốt rồi. Đúng lúc này, sắp tới Tô Trầm Ngư đột nhiên ngừng lại, doa mọi người nhảy dựng. "Trầm Ngư, làm sao vậy?" Phòng phát sóng trực tiếp người xem tâm cũng đi theo nhắc tới tới, rốt cuộc Tô Trầm Ngư lúc trước bỏ thật sự mau, lúc này đột ngột dừng lại, rất kỳ quái. Tô Trầm Ngư trên người có cả mạ dạng, Dẫn tới khán giả nhìn đến hình ảnh, ngược lại so với bọn hắn càng nhiều chút. Đúng là bởi vì thấy được mới càng nghi hoặc, không có vấn đề à, kia tô trầm ngư như thế nào dừng lại. Tô trầm ngư đặc biệt hưng phấn mà lên tiếng, ta thấy được một gốc cây linh chi. Loại này sơn linh chi, toàn thân đều là bảo. Khách quý! Người xem! Cho nên ngươi là bởi vì cái này đột nhiên dừng lại. Xem, nơi đó! Nam ngang khoảng cách tô trầm ngư đại khái năm sáu mét địa phương, một cái khe hở chỗ run run rẩy rẩy mà lộ ra một chút linh chi bóng dáng. Nàng đôi mắt cái gì lớn lên, này đều có thể nhìn đến. Từ từ, nàng không phải là tưởng thải kia chi linh chi đi. Vài giây sau, mọi người vẻ mặt dại ra mà ngầm đầu, chỉ thấy tô trầm ngư nguyên bản ngượng hướng lên trên thân thể, đống nhiên nửa chuyển nghiêng người, mục tiêu kia cây linh chi. Sau đó. nàng chạy lên. Mụ mụ mễ nha. Tô trầm ngư ở trên vách núi đá chạy đi lên. chương 60 trà xanh 60 bước canh một 060 Cùng thời gian, phục hồi tinh thần lại dương mì quay đầu. Tiết hầu khô khốc mà dò hỏi vẻ mặt hứng thú giặt rào ra mì. X. Ngươi, ngươi có thể làm được sao? dạ mì ánh mắt sáng quắc ngữ khí đạm nhiên, trải qua đặc thù vấn luyện, tự nhiên có thể làm được. Ý của ngươi là, trầm ngư trải qua đặc thù huấn luyện. Dạ mị không nói chuyện Hắn xem qua tô trầm ngư tay Thon dài trắng nõn Lòng bàn tay tuy có cái kén Nhưng cùng hắn loại này bộ đội đặc trùng xuất thân Sau lại đi hướng các loại nguy hiểm rừng Cây đơn binh không giống nhau Nàng phảng phất một đóa trong nhà mảnh mai Tinh xảo hoa lan Thoạt nhìn hoàn toàn không thể trải qua phong sương vũ đánh Thực tế lại là một gốc cây kẽ hở trung tiểu thảo Trong lúc lơ đãng mang đến vô số kinh hỉ. Lâm túc thiên biết tô trầm ngư lợi hại nhưng tô trầm ngư luôn là có phương pháp đổi mới hắn đối nàng lại lần nữa cái nhìn nàng vẫn là người không dư quang liếc đến cố vị hy biểu tình hắn trong lòng vừa động lập tức hỏi tô trầm ngư trước kia liền sẽ này đó đại khái còn ở vào khiếp sợ bên trong cố vị hy theo bản năng lắc đầu ta không biết nàng rõ ràng bỗng nhiên ngừng lâm túc thiên tiếp nối không từ trong miệng hắn nghe được càng có giá trị tin tức nếu linh chi năng động nói lúc này tất nhiên hận không thể chính mình có thể lùi về khe hở chung, có thể tại đây loại cơ hồ không có một ngọn cỏ sơn phùng trung sống xuống dưới hiển nhiên trải qua quá không ít gió táp mưa xa mới có thể lớn như vậy linh chi khuẩn cái đại khái có hai cái thành nhân lòng bàn tay như vậy đại ủy khuất mà tê ở khe hở chung, lộ một chút bên cạnh ra tới chính là như vậy một chút bên cạnh bị tô trầm ngư mắt sắc mà nhìn đến lớn lên không tồi sao một tay không thẳng đàng ra một bàn tay tô trầm ngư đầu ngón tay ở khuẩn đắp lên nhẹ nhàng gõ hạ khán giả liền nghe được nàng nhu nhu thanh âm tuy rằng hái ngươi thực không đành lòng nhưng ta cảm thấy ngươi một người đãi tại đây lẻ loi sơn phùng trung hảo đáng thương yên tâm ta sẽ làm ngươi nhân sinh trở nên càng thêm hoàn mỹ không uổng công kiếp sau gian đi một chuyến linh chi thân mẹ nó không đành lòng có bản lĩnh ngươi đừng trích ta a tô ca ngươi nói chuyện thật sự hảo thiếu a tô trầm ngư Nga không, ngư ca, ngươi ngư phê. Ha ha ha ha ha ha ha vì linh chi bi ai hai giây. Ta mẹ nó cư nhiên cảm thấy tô trầm ngư trà ngôn trà ngữ rất dễ nghe. Trong tiểu thuyết mặt nói, loại này tụ thiên địa linh khí sở sinh bảo vật, thông thường sẽ có linh thú chống coi. Đương này làn đạn bị không ít người phục chế cùng nhau phát ra thời điểm, sở hữu người xem tập thể ngoại tào. liên ở tô trầm ngư từ giày rút ra nàng kia đem quân đao chuẩn bị soàn soạt linh chi khi khe hở chung linh chi phía sau xuất hiện một đôi sâu kín dựng đồng ta thảo thảo thảo thảo a lạc mẹ nó cái nào miệng quá đen nĩ mạ kia cái gì ngoạn ý nhi xa sao xả sao xả sao ta không được ta mẹ nó chân mềm Cư nhiên thật sự có cái gì nguy hiểm tô ca chạy mau như vậy gần khoảng cách lại là tại như vậy cao trên vách núi đá quá nguy hiểm người xem thật là thế tô trầm ngư méo đem hãn không biết khi nào xuất hiện máy bay không người lái vây quanh tô trầm ngư đảo quanh làm người xem có thể nhìn đến tô trầm ngư hiện tại biểu tình mặt nàng trắng nàng sợ nàng luống cuống nàng ra tay hàn quang vừa hiện chỉ thấy khe hở chung kia đối dựng đồng vèo một chút biến mất không thấy xem từ chạy nhanh như vậy Làm linh thú tôn nghiêm đi đâu? Giống như không phải xà, ta nhìn đến có điểm giống lao thử. Ta nhìn cũng giống lao thử. Lao thử đôi mắt trường dựng đồng sao. Ta cảm thấy không phải lao thử, có khả năng là mặt khác cái gì động vật. Không phải xà Liên hảo, ta mẹ nó thấy xà chính là vượng. Con hảo con hảo. Tô trầm ngư một bên lộ ra may mắn biểu tình, một bên đau hạ sát thủ, nhanh nhẹn mà đem linh chi liền thân mang căn cùng nhau đào ra tới. Động tác thuần thục đến phảng phất nàng không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Người xem hiện tại cũng biết rõ ràng. Tô trầm ngư trong miệng cùng trên mặt nói sợ, nhưng nàng động tác, chính là trước nay không thể hiện quá sợ. Chân chính sợ hãi căn bản không phải nàng như vậy biểu hiện hào sao. Kinh đô mỗ ảnh lẻ Phó ca, đến ngươi thượng diễn. Trợ lý phí kha vội vàng đẩy ra phòng hóa trang môn, ngồi ở ghế trên mang thai nghe xem cứng nhắc phó thanh hứa đại khái là quá chuyên chú không có phản ứng. Phí Kha Thẩm than khẩu khí, nếu là người khác tới, Phó ca chỉ sợ cũng không biết. Hắn đến gần, quả nhiên nhìn đến màn hình là Tô Trầm Ngư, từ ngày hôm qua Tô Trầm Ngư bắt đầu phát sóng trực tiếp cực hạn cầu sinh sau, Phó ca một khi hạ diễn nghỉ ngơi, không hề giải hắn những cái đó để, mà là phủng cứng nhắc hưng thú dạt rào mà xem Tô Trầm Ngư phát sóng trực tiếp. Đi theo Phó Thanh Hứa bên người lâu như vậy. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Phó Thanh Hứa trừ bỏ giải đề nghiên cứu cốt truyện ở ngoài, như vậy chuyên chú một sự kiện. Giống như, giống như đem xem phát sóng trực tiếp chúng Tô Trầm Ngư, trở thành một đạo siêu cấp phức tạp toán học đề dường như, mỗi ngày đều đến xem hai mắt, nghiên cứu một chút mới có thể giải ra đáp án Phí Kha Kỳ thật cũng trộm nhìn phát sóng trực tiếp, rốt cuộc Phó Ca đối Tô Trầm Ngư như vậy có hứng thú, vạn nhất, vạn nhất về sau Tô Trầm Ngư cùng Phó Ca ở bên nhau. Còn không phải là hắn lao bản nương sao, hắn đến trước tiên nhiều hiểu biết hiểu biết. Kết quả này vừa thấy, hắn đến ra một cái kết luận, phó ca hàng không được Tô Trầm Ngư. Hoặc là nói, phó ca chơi bất quá Tô Trầm Ngư. Hắn cảm thấy Tô Trầm Ngư người này, không an phận, đây là một loại trực giác. Phí Kha không thể nói đến chính mình vì cái gì sẽ có như vậy trực giác, đại khái là Tô Trầm Ngư hành vi, làm hắn sinh ra ý nghĩ như vậy. Tỷ như... Tô Trầm Ngư rõ ràng hẳn là cùng cố vị hy phân rõ giới tuyến, kết quả phát sóng trực tiếp, nàng đối cố vị hy thái độ tốt đẹp, tuy rằng có thể là ở diễn kịch, nhưng nàng như vậy không mệt sao. Nàng đối nam nhân khác có thể diễn kịch, đối mặt phó ca thời điểm, nói không chừng cũng sẽ diễn kịch. Phó ca nhìn cao lãnh, thực tế là hắn không tốt lời nói, người đơn thuần thật sự. Cho nên hắn mới cảm thấy phó ca chơi bất quá Tô Trầm Ngư. Quan trọng nhất chính là, Ngày đó Phó ca cùng Tô Trầm Ngư đi ra ngoài hẹn hò một ngày, sau khi trở về thường xuyên thường thường mà bật cười, Phó Thanh Hứa người cũng như tên, tính cách tương đối thanh đạm, hắn đương diễn viên là bởi vì suy diễn diễn chung nhân sinh, với hắn mà nói, có loại giải mê giống nhau là thú. Mỗi bộ diễn nhân vật không giống nhau, yêu cầu hắn phí thời gian đi giải độc, cái loại này giải mê quá trình, với hắn mà nói rất có khiêu chiến. Hắn thập phần chuyên chú với chuyện này, dẫn tới ở những mặt khác Liền có vẻ tương đối châm nhiệt, cho người ta cảm giác tắc thanh lanh cấm rủ, không hảo tiếp xúc. Người có thể tưởng tượng một cái chỉ biết bởi vì giải ra câu đố đáp án sau mới có thể cao hứng vui sướng người, lại thường thường mà khỏe miệng lộ ra một chút ý cười sao. Thực quỷ dị có được không? Đặc biệt Phó Thanh Hứa hiện tại chụp chính là một bộ kịch hiện đại, cư nhiên ở một hồi cùng nữ chính vai diễn phối hợp chung, cười chàng. Mọi người đều biết, Phó Thanh Hứa đóng phim khi phi thường chuyên nghiệp, Trừ bỏ lúc đầu đại khái từng có cười chàng kinh nghiệm, sau đó ở biết được mỗi một lần cười chàng, đều sẽ tăng thêm nhân viên công tác lượng công việc sau, hắn không hề cười chàng. Chàng sợ cùng hắn cộng sự đối thủ diễn viên thường xuyên cười chàng dẫn tới nở dê mấy lần, hắn cũng như cũ kiên trì tự mình. Hắn vô pháp yêu cầu người khác làm được hắn như vậy, nhưng ít ra có thể ước thúc chính mình. Vì lần này cười chàng, Phó Thanh hứa thỉnh toàn đoàn phim nhân viên công tác thêm cơm lấy kỳ xin lỗi. Người khác đều cho rằng Phó Thanh Hứa cởi chàng, cùng đối thủ nữ chính có quan hệ, nữ chính cũng nghe đồn qua Phó Thanh Hứa không cởi tràng sự tích, làm cho có điểm ngượng ngủng, cảm giác chính mình đánh vỡ Phó Thanh Hứa ký lục, đồng thời còn có tiểu đắc ý, chính mình cư nhiên có thể làm Phó Thanh Hứa cởi chàng, cũng là đủ lợi hại. Chỉ có phi Kha biết, Phó ca cởi chàng tuyệt đối không phải bởi vì đối thủ nữ chính, mà là Tô Trầm Ngư. Cùng Tô Trầm Ngư hẹn hò một ngày, Nàng rốt cuộc đối phó ca làm cái gì, mới có thể làm phó ca vừa nhớ tới nàng, cư nhiên muốn cười. Phí Kha tò mò đến quả thực chăm chảo cào tâm, nhịn không được hướng âm u phương hướng tưởng, tô trầm ngư sẽ không khi dễ nhà hàn phó ca đi. Phó ca. Phí Kha chọc một chút phó thanh hứa, người sau kéo xuống hay nghe, nói, ta đã biết. Phí Kha. Hóa ra ngài vừa mới nghe được nha. Lúc này màn hình Lý Chính Hảo là Tô Trầm Ngư ở vách núi nghiêng người chạy, phía Kha nhìn đến, ngọa tào một tiếng. Nếu không phải là phát sóng trực tiếp, ta sẽ cho rằng đây là tiết mục tổ ở trên đất bằng chuyển màn ảnh đánh ra tới hiệu quả. Muốn hay không như vậy nhanh nhẹn rung mãnh Phó Thanh Hứa thoạt nhìn tựa hồ không chút nào ngoài ý muốn, Tuấn Nhã Ngũ quan nổi lên nhàn nhạt ý cười, dây lát lướt qua, nàng luôn là như vậy, ngoài dự đoán mọi người. Nàng sẽ không sợ rơi xuống A. Nàng không làm không nắm chắc sự. Phí Kha không lời gì để nói. Phó ca đây là đối tô trầm ngư hiểu biết rất sâu a. Phó thanh hứa tự chủ thập phân cường. Không có nghĩ tiếp tục xem mặt sau. Mà là trực tiếp tắt đi phát sóng trực tiếp. Đi thôi. Phí Kha nhịn không được nói. Phó ca. Ngươi liền không kỳ quái. Nàng vì cái gì sẽ này đó sao? Phó thanh hứa kỳ quái mà xem hắn. Ngươi hỏi cái này vấn đề. Mới kỳ quái. Phí Kha. Phó thanh hứa. Ta vì cái gì muốn kỳ quái, nàng sẽ này đó, tự nhiên ở không muốn người biết thời điểm, trả giá quá không muốn người biết vất vả. Cho nên, hắn càng thêm tò mò quá khứ của nàng. Phí Kha bỗng nhiên cảm thấy, phó ca lời nói hảo có đạo lý. Vì phòng ngừa linh chi rơi xuống, Tô Trầm Ngư đem linh chi trực tiếp nhét vào sung phong y đi. hình tượng đều từ tư bỏ, theo sau nàng vài cái nhảy đến sân động, hởi bỏ dây thừng. Trầm Ngư... Vật tư đều có chút cái gì a. Dưới chân núi Dương Mi hô to, tuy rằng Tô Trầm Ngư thải Linh Chi làm mọi người tới chàng thị giác Thịnh Yến, hiện tại Thịnh Yến kết thúc, đến vì hiện thực suy xét, vật tư mới là trọng điểm y. Khán giả cười điên rồi, bởi vì tới rồi sơn động Tô Trầm Ngư trực tiếp ngồi dưới đất, thật cẩn thận mà đem Linh Chi lấy ra tới, rõ ràng trong mắt trong lòng chỉ có Linh Chi, hoàn toàn đã quên dưới chân núi các bạn nhỏ. Cực phẩm. Tô Trầm Ngư không nghĩ tới sẽ có như vậy kinh hỉ thu hoạch, lan qua lộn lại mà xem xét Linh Chi. Loại này từ Sơn Phùng Trung Hoan Cường mọc ra từ Sơn Linh Chi, không cái vài thập niên trường không ra, đã từng giáo nàng từ độc vật chung lấy ra độc dịch chế độc phương pháp lão nhân, trừ bỏ này đó, tự nhiên còn dạy cho nàng một ít giải độc phương pháp, thế cho nên nàng đối rất nhiều dược tài có thâm nhập hiểu biết. Tỷ như này Sơn Linh Chi, niên đại càng lớn, nhập dược giá trị càng cao. phụ lấy mặt khác dự tài có thể chế thành cố bổn bồi nguyên đăng dược trường kỳ dung an chăm lợi mà không một hại cầu hoàng đế sinh bệnh sau đương nhiên sợ hãi như vậy ngỏm củ tỏi trong cung ngựa y, y vô pháp lưu hiệu trị liệu quảng chiêu giang hồ thần y, y è, đến ra trận bệnh kết quả cùng trong cung ngựa y, y vô nhị đều là bệnh cũ phát tác vô dược cũng biết chỉ có thể trì hoãn thả không thể ưu tư quá nhiều đại ý là như thế này nhưng mà có vị thần y liên xuất hiện lấy ra cố buồn bồi nguyên đăng dược cầu hoàng đế dùng sau thân thể khôi phục không ít vị này thần y ghi từ đây trở thành cầu hoàng đế ngự dụng đại phu hắn sắc thật có thật bản lĩnh nếu không phải tô trầm ngư tiểu tâm cẩn thận có lẽ sẽ bị vị này thần y liên nhận thấy được cầu hoàng đế bệnh là nàng đậu tay kia đoạn thời gian tô trầm ngư mặt ngoài vân đạm phong khinh kỳ thật nội tâm thấp thỏm lo lắng nhất thần y ghi thật đem cầu hoàng đế chữa khỏi kia nàng không phải bạch bận việc sao vì thế khổ tu cầm kỹ chuẩn bị lấy tiếng đàn lộng chết hắn cho nên linh đan diệu dược đều không phải là không huyệt tới phong dùng đối dược tài luyện đối dược đối người thân thể chỉ có chỗ tốt thế giới hiện đại lấy tây ý rỉa là chủ tô trầm ngư tuy rằng cảm thấy tây ý sắc xác thật ngư phê thấy hiệu quả cũng mau nhưng đồng thời không thể phủ nhận trung ý rỉa thần kỳ chỗ trung ý rỉa thủ đoạn có đôi khi cùng tây y rỉa so sánh với Càng thêm huyền học, Tô Trầm Ngư quyết định hảo, đêm này cây Sơn Linh Chi mang về, tìm một vị lao trung ý hề, bọn họ có thể cùng nhau tham thảo tham thảo. Tóm lại, tuyệt đối không thể lãng phí tốt như vậy Sơn Linh Chi. Tuy tuy tiện tiện ăn nó, đó là phí phạm của trời. Người xem nhìn đến Tô Trầm Ngư bảo bối mà đánh giá xong Linh Chi, lại bảo bối mà một lần nữa đem nó nhét trở lại trong quần áo, sợ khái chạm vào dường như làn đạn kịch liệt thảo luận. Vì cái gì ta cảm thấy nàng nhìn thấy vàng đều không có thể đến này cây linh chi cao hứng. Còn không phải là bình thường linh chi sao, trung dược trong tiệm nơi nơi đều là, nàng đến nỗi như vậy cao hứng. Xem phát sóng trực tiếp có hay không đối linh chi hiểu, tới giải thích một chút này linh chi chủng loại gì. Nghe nói linh chi phao rượu, rất có rượu dụng nam nhân hiểu. Trong sơn động thả nam dương thuần tịnh thủy, một túi bột mì, một túi gạo kê, một túi mì ăn liền. Mặt khác liền không có. Tiết mục tổ môi đến làm người vô lực phun tạo, nhưng cùng ngày hôm qua so sánh với, điểm này vật tư lại coi như phi thường phong phú. Tô Trầm Ngư đang chuẩn bị đem mấy thứ này dùng dây thừng buông đi, dạ mị lên đây, tiểu Trầm Ngư, muốn hỗ trợ sao? Muốn. Tô Trầm Ngư lập tức buông một mì, dây lát mảnh mai vô cùng, ta dọn bất động, hảo trầm. Người xem. Thân, chúng ta đều nhìn đến ngươi dọn đi lên. Dạ Mỹ Phi thường hưởng thụ Tô Trầm Ngư loại này, loại hình làm nũng, một bên đem vật tư bung đi, một bên dụ hoặc Tô Trầm Ngư. đương Minh Tinh không hảo chơi, chờ các ngươi cái này tiết mục lộng xong sau, ta sẽ đi một chỗ, bên trong có rất nhiều thiên nhiên bảo bối nga, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi chơi chơi? Người xem. Ta sát, ngươi là dẫn đường uy, công nhiên ở phát sóng trực tiếp chung quải bọn họ Tô ca là muốn quẻ kiểu gì? Hơn nữa Dạ Mỹ thần sắc, thoạt nhìn là nghiêm túc. Không cần. Tô Trầm Ngư chém đinh chặt sắt mà cự tuyệt. Giảm mị tiện đà chắc chắn nói, ta biết ngươi kỳ thật thích loại này thám hiểm sinh hoạt, không phải sao? Nàng không phải quân nhân, lại không có mặt khác khả nghi thân phận, lại có loại này thân thủ, như vậy chỉ có một loại khả năng, thích, mới có thể cố ý ở phương diện này rèn luyện chính mình. Không không không. Tô Trầm Ngư vẻ mặt hoảng sợ, dẫn đường, ta một chút cũng không thích thám hiểm, ngươi biết không? Thám hiểm loại sự tình này, quả thực là ở Diêm Vương cửa đại điện nhảy disco a. Tuy thời khả năng bị Diêm Vương ra mời đi vào trở thành tòa thượng tân, thật là đáng sợ. Jazmis. Hắn tiếng trung tuy rằng nói được không có gì khẩu âm, nhưng nào đó đặc có tên, hắn hiển nhiên không quá hiểu biết. Ha ha ha ha, đem sợ chết nói được như vậy tươi mát thoát tục, đại khái cũng liền tô trò ngư, nga không, ngư ca. Tán đồng, ngư ca Huy Vũ. Vì cái gì ta cảm thấy tô ca so ngư ca càng tốt nghe. Diêm vương ra, ngươi yên tâm, bùn điện tuyệt đối sẽ không thu ngươi. Diêm vương cửa đại điện nhảy đi cổ, ha ha ha ha, mệt nàng hình dung đến ra tới. Lần đầu tiên nhìn đến giả mỹ ngốc bức bộ dáng, đáng yêu. Đột nhiên cảm thấy, tô trầm ngư cùng giả mỹ này một đôi cũng hảo manh, sợ chết tiểu yêu tinh ít tả khí đại mỹ nhân, ai tới đậu bút. Có thủy có đồ ăn. bọn họ dứt khoát liền ở dưới chân núi cắm trại chuẩn bị cơm trưa các khách quý vây quanh tô trầm ngư xem nàng hái xuống linh chi tuy rằng thoạt nhìn cùng bọn họ trong ấn tượng linh chi không có gì khác nhau nhưng nghĩ nó là ở sơn phùng trung mọc ra tới vẫn là tô trầm ngư dùng như vậy phương thức hái xuống này cây linh chi địa vị nháy mắt cùng gà trống cùng ngồi cùng ăn. đại gà trống gắt gao nhìn chằm chằm sơn linh chi nhìn dáng vẻ nếu không phải trên đùi bộ thằng giam cầm trụ nó Nó có thể bay qua tới mổ thượng mấy khẩu. Tô Trầm Ngư đi đến nó bên người, che lại thu âm khí, đưa lưng về phía mọi người nhẹ nhàng đối với đại gà trống nói, dám đánh linh chi chủ ý, ta làm ngươi đời này làm không thành chân chính nam gà. Không ai nghe được Tô Trầm Ngư nói gì đó, người xem chỉ nhìn đến uy vũ bất khuất gà trống đột nhiên rũ xuống ngẩng cao cổ, cùng gà mái giả dường như, đem đầu vùi vào cánh, nửa ngày không ngẩng đầu. Tốt xấu là chỉ gà trống, đừng tung a. Lúc này tiết mục tổ một vị nhân viên công tác, không biết từ cái nào xóa xỉnh đột nhiên toát ra tới, có việc cùng Tô Trầm Ngư thương lượng. Tô Trầm Ngư trên người ca mạ giặt đóng cửa, cùng vị này nhân viên công tác tránh đi mọi người, đi vào không ai địa phương. Tô lão sư thải linh chi vất vả. Tô Trầm Ngư vừa nghe hắn này ngữ khí, liền biết mục đích của hắn, các ngươi muốn linh chi. Khu khu, đối mặt nàng trắng ra dò hỏi, nhân viên công tác yên lặng gật đầu. căn hạn cầu sinh là trung ngoại cùng nhau hợp tác nhân viên công tác nói nước ngoài chế tác tổ một vị cao tầng muốn nàng thải này cây linh chi nguyện ý giá cao mua sắm tô trầm ngư hỏi hắn mua tới làm cái gì dùng nhân viên công tác cũng không quá xác định ăn ăn đi tô trầm ngư nghĩ nghĩ nếu như vậy ngươi chuyển cao hắn hắn muốn nói lúc sau ta sẽ bán cho hắn nhưng không phải hiện tại chờ nàng tìm được lão trung ý thì cộng lại một phen chế thành dược hoàn Giá cao bán, nàng có thể đại tránh một đợt. Nhân viên công tác thực mau biến mất không thấy, tô trầm ngư tâm tình sung sướng mà phản hồi doanh địa, kết quả phát hiện đại gia vây quanh sở hân nhiên, không khí giống như không quá thích hợp. Linh chi là trầm ngư trích, tốt xấu hỏi một chút nàng lại nấu đi. Đây là dương mi thanh âm. a muốn hỏi trầm ngư sao, ta cho rằng cùng thải nấm giống nhau, mọi người đều có thể làm. Trầm ngư cầm vật tư, nàng hẳn là nghỉ ngơi. Nấu cơm sự tình giao cho chúng ta sở hân nhiên bất ta nói, ta, ta làm sai sao? Tô Trầm Ngư Đẩy ra đám người, nàng nhìn đến nàng bảo bối Linh Chi biến thành tiểu thoái khối, phập phình ở trong nồi. Chương 61 trà xanh 61 bước canh 2 061 Tô Trầm Ngư bị nhân viên công tác kêu đi rồi, đại gia từng người vì hôm nay nấu cơm chưa chuẩn bị, mà bởi vì đại gia muốn quan khán Linh Chi. Thêm chi tô trầm ngư không có khả năng vẫn luôn suy ở trong quần áo, toại đem Linh Chi đặt ở một cục đá mặt trên. Cho nên những người khác không có trước tiên chú ý tới sở hân nhiên hướng trong nổi cắt Linh Chi. Ngược lại là chuyên môn xem sở hân nhiên người xem, thấy được nàng động tác, ở mọi người xem tới. Này chỉ Linh Chi kỳ thật cùng bình thường Linh Chi không có gì khác nhau. Đặc biệt sở hân nhiên cầm lấy Linh Chi thời điểm, còn nói thêm câu, nghe nói Linh Chi nấu canh tốt nhất, ít nhiều trầm ngư. Chúng ta mới có thể có linh chi canh uống. Nhất thời đại gia cảm thấy không có gì vấn đề, một gốc cây linh chi mà thôi, hơn nữa bọn họ là một cái tập thể, được đến đồ vật, đại gia cùng trung thực bình thường. Còn nữa, đại bộ phận người xem chú ý chính là những người khác, căn bản không thấy được ở sở hân nhiên làm cái gì. Thẳng đến lâm túc thiên phát hiện sở hân nhiên hướng trong nồi ném chính là linh chi, hắn mới hô lên tới, ngươi như thế nào đem linh chi nấu. Sau đó những người khác về quanh lại đây, Tô Trầm Ngư phía trước không có nói qua không thể nấu Linh Chi nói, nhưng mà những người khác trong lòng căn bản không nghĩ tới đem Linh Chi ăn luôn, dù sao cũng là Tô Trầm Ngư ở nguy hiểm như vậy địa phương hái xuống, tuy rằng nàng thải thật sự nhẹ nhàng, thoạt nhìn một chút cũng không khó khăn. Nhưng là, Tô Trầm Ngư vừa thấy liền rất thích này cây Linh Chi, nhìn Linh Chi ánh mắt, đôi mắt lượng đến như là rơi xuống sao trời. Bọn họ theo bản năng đem linh chi cùng ga chống đặt ở một cái địa vị thượng, một cái không thể giết một cái không thể ăn, tuy rằng không có nói rõ, đều cho rằng đây là cam chịu. Kết quả sở hân nhiên liền như vậy mặc không lên tiếng mà đem linh chi nấu. Cho dù cảm thấy không ổn, nhưng nàng một cái tiểu cô nương, các nam nhân cũng không dám nói cái gì. Dương Mi năm gần 40, là bảy vị khách quý trung tuổi đệ nhị đại, nàng nếu là đem nói trọng, sẽ rơi vào một cái khi dễ hậu bối tên tuổi. Nhưng không nói đi, nàng lại ghê tẩm đến hoảng. Nguyên bản tới tham gia tiết mục, biết có hai cái tiểu cô nương cùng nàng cùng nhau, nàng nghĩ lấy chính mình tuổi, nếu sớm kết hôn sinh hoa nói, đều có thể đương nàng hai mẹ, bởi vậy nàng nghĩ đối xử bình đẳng, tận lực chiếu cố hai cái tiểu bối. Kết quả tới rồi trên đảo, nàng càng ngày càng thích tô trầm ngư, cảm thấy cô nương này rất có ý tứ, không như vậy đa tâm mắt, ngược lại sở hơn nhiên, có lẽ ngôi sao nhí xuất đạo nguyên nhân. ở trong giới hôn lâu rồi lại có ngôi sao nhí lự kính giống như tất cả mọi người muốn thích nàng nhường nàng dường như nhưng là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương sao có điểm tiểu khuyết điểm không gì đáng trách chân chính làm dương mi dâng lên ác cảm là sở hân nhiên đối dạ mỹ thái độ chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn ra dương mi đối dạ mỹ có hứng thú ở trên thuyền thời điểm dương mi liền biểu hiện ra sở hân nhiên còn cố ý ở nàng cùng dạ mỹ ở chung thời điểm lạnh cắm. Tiến Bảo, cái này cách làm liền có điểm ghê tởm người. Tốt xấu đổi một cái thời gian. Sau đó là Sở Hân Nhiên đề nghị làm tô trầm ngư bỏ đến Sơn Động lấy vật tư. Tuy rằng bọn họ bảy người giữa, xác thật tô trầm ngư có kinh nghiệm nhất thích hợp. Hiện tại Sở Hân Nhiên lặng lẽ đem linh chi nấu, Dương Mi nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống. Lại bởi vì biết có người xem nhìn, các nam nhân chưa nói cái gì, mà nàng lớn tuổi, càng không thể đem nói đến quá kịch liệt. Vì thế mới có tô trầm ngư nghe nàng cầu kia huyền chuyển, Linh Chi là trầm ngư trích, tốt xấu hỏi một chút nàng lại nấu đi. Theo đại gia vây lại đây, càng nhiều người xem mới biết được sở hân nhiên làm cái gì, có cảm thấy không có gì, cho rằng bọn họ là một cái tập thể, thải đồ vật vốn dĩ liền có thể chia sẻ. Tỷ như tối hôm qua nấm cùng măng, đại gia không đều cùng nhau đem chúng nó nấu sao. Tự nhiên cũng có vô ngữ. Đặc biệt hiện tại càng ngày càng nhiều người xem đối Tô Trầm Ngư lộ chuyển phấn hoặc là hát truyền phấn, lập tức vì Tô Trầm Ngư bên vực kẻ yếu. Sở hân nhiên mắt mù sao. Tô ca rõ ràng đối này Linh Chi bảo bối thật sự, ngươi mẹ nó liền tính muốn nấu, tốt xấu trước tiên nói một tiếng, lén lút nấu là có ý tứ gì. Ta rất lặc Linh Chi liền như vậy bị nấu. Sở hân nhiên có bệnh sao. Mẹ nó, Linh Chi cùng nấm có thể giống nhau. Nấm thải thời điểm nhiều nhẹ nhàng. Linh Chi thải thời điểm nhiều nguy hiểm. Đúng vậy, tựa như Dương Mi nói, tốt xấu nói một tiếng. Tô ca nguy hiểm như vậy trích Linh Chi, nấu phía trước, không nên cùng nàng nói một tiếng sao. Không cần đem này cây Linh Chi cùng tùy chỗ có thể thấy được nấm làm tương đối cảm ơn. Sở hân nhiên có phải hay không ỉ vào chính mình là quốc dân quê nữ, thúc thúc mãi mãi bối phân nhiều, liền có thể muốn làm gì thì làm. Sau đó sở hân nhiên fans đương nhiên sẽ không nhìn nhà mình ai đột như vậy bị mắng, lập tức phản kích. Tô Trầm Ngư lại chưa nói không thể nấu, hơn nữa đây là tập thể, chẳng lẽ nàng thải đồ vật liền thuộc về nàng cá nhân. Đó có phải hay không kế tiếp cầu sinh, đại gia chính mình tìm được đồ vật chính mình dùng, không cùng chung. Một đóa linh chi mà thôi, đáng giá các ngươi như vậy đại kinh tiểu quái. Không cần mắng đến ác độc như vậy hảo sao, hân nhiên lại không phải cố ý. Nàng căn bản không tưởng nhiều như vậy, nàng đều nói chỉ là tưởng nấu cho đại gia mà thôi, lại không phải vì nàng chính mình. Nói hân nhiên ích kỷ, làm ơn mở to hai mắt nhìn xem, nàng căn bản không phải vì chính mình, là vì nấu canh cho đại gia hảo sao. Nàng lại không biết không thể nấu. Phong phát sóng trực tiếp ồn ào đến náo nhiệt, doanh địa hiện trường lúc này, ở tô trầm ngư sau khi trở về, tức khắc lặng ngắt như tờ. Bởi vì Tô Trầm Ngư ở nhìn đến linh chi nấu ở trong nồi sau, vẫn duy trì xem cái kia động tác, sau một lúc lâu không nhúc ních. Trương Minh Quyết mắt thấy không khí có điểm cương làm tuổi lớn nhất thúc thúc bối, hắn hòa giải. Cái kia Trầm Ngư, hân nhiên cũng là không tưởng quá nhiều liền đem linh chi nấu, chúng ta có thể uống đến linh chi canh, ít nhiều người, đợi chút người uống nhiều hai chén. Sợ hân nhiên cảm kích mà nhìn về phía Trương Minh Quyết. sau đó hoảng loạn lại tiểu tâm cẩn thận mà nói, trầm ngư, thực xin lỗi, ta chỉ là nghĩ nấu canh đại gia họ uống, không nghĩ tới linh chi là người thải, muốn hỏi qua ngươi. tân tấn trước tô trầm ngư fans người xem vừa nghe nàng lời này, không rảnh lo cùng sở hân nhiên phen xé, hợp lại ngươi lời này ý tứ, là tưởng biểu đạt bất mãn, nấu linh chi còn phải trải qua tô trầm ngư đồng ý, ta hồ đồ, sở hân nhiên có phải hay không không đầu góc. tới nghe một chút nhà ngươi chính chủ nói, như thế nào giải thích. Sở hân nhiên phèn đều xin lỗi còn muốn như thế nào. Mặc kệ hân nhiên nói cái gì, các ngươi đều tìm được lời nói tới mang bái, ha ha. Không xin lỗi bị mắng, xin lỗi các ngươi như cũ mắng, muốn nàng nói như thế nào. Còn có trung lập, cảm thấy vì một gốc cây linh chi xảo lên không thể hiểu được, sở hân nhiên làm được cố nhiên không đúng, nhưng nàng xin lỗi, linh chi cũng nấu. Chuyện này không phải qua sao. Con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Tô Trầm Ngư rốt cuộc có phản ứng, đại gia chỉ nghe được nàng thấp thấp thanh âm, không có việc gì, nấu liền nấu đi. Nàng không có ngừng đầu. Chỉ là cảm thấy có điểm đáng tiếc, này cây sơn linh chi có thể ở sơn phùng trung lớn như vậy, xem nó mạch lạc, hẳn là dài quá rất nhiều năm. Khi còn nhỏ, có trưởng giả nói với ta, Nhiên đại càng lớn sơn linh chi nhập dược giá trị càng lớn, cùng bình thường linh chi bất đồng, sơn linh chi toàn thân đều là bảo, có thể trị liệu rất nhiều bệnh tật, cho nên ở trên núi nhìn đến khi, ta mới đem nó hái xuống, tính toán quyên cấp trung ý hề. Nàng chậm rãi trần thuật thải này cây linh chi nguyên nhân, làm nghe người sau khi nghe xong, toàn thân đều không phải tư vị. Ai? Một tiếng thở dài. Mọi người nhìn đến, tô trầm ngư ngẩng đầu, cũng không có chút nào phẫn nộ. Cũng không có trách cứ sở hân nhiên, hơn nữa tựa hồ là không nghĩ làm sở hân nhiên quá mức tự trách, nàng còn chấn an mà chiều sở hân nhiên cười cười. Theo sau lại nhìn mắt trong nổi linh chi, trong mắt lưu lộ ra tiếc hận. phong phát sóng trực tiếp tức khắc không mắng sở hân nhiên. Tô ca tính tình thật tốt quá đi, này đều không tức giận. Ta vừa rồi còn lấy tô trầm ngư sẽ giáp mặt sẽ sở hân nhiên. Đây là phát sóng trực tiếp, liền tính sinh khí, cũng đến nhịn xuống A. Linh chi thật sự đáng tiếc. Đau lòng ta tô ca, bảo bối đừng thương tâm, trên đảo lớn như vậy, nói không chừng còn sẽ gặp được. Ta vừa mới tra xét, hoang dại sơn linh chi xác thật phi thường chân quý, là khả ngộ bất khả cầu bảo bối. Khó trách nàng như vậy bảo bối, nguyên lai này cây linh chi như vậy chân quý. Ôm một cái tiểu ngư nhi, đừng thương tâm. Sở hân nhiên kéo hắc, ít nhất ở ta nơi này, nàng vĩnh viễn tẩy không bạch. Ta tô ca chính là rộng lượng. Bất quá đến nhớ kỹ, lần sau tìm được thứ tốt, đừng lại làm sở hân nhiên qua tay. Tô Trầm Ngư cái này phản ứng, làm vô số người xem trong lòng dâng lên hảo cảm, nguyên bản bảo trì trung lập bộ phận người xem ngông cũng ai đến nàng này phương, không biết là ai trước xoát sở hân nhiên lăn ra cực hạn cầu sinh, thực mau phòng phát sóng trực tiếp đã bị này làn đạn sợp ẻm. Liên quan sở hân nhiên ấy bù cũng tao hương, đương nhiên, hiện tại nàng còn không biết ngáo đến như vậy hung. sở hân nhiên vẫn duy trì thật cẩn thận bộ dáng tiếp tục nấu canh nhìn trong nồi quay cuồng linh chi từ lúc bắt đầu nàng liền biết tô trầm ngư thải hạ này cây linh chi không tính toán cùng đại gia chia sẻ chẳng sợ tô trầm ngư minh nói sẽ không chia sẻ linh chi đại gia cũng sẽ không cảm thấy có cái gì rốt cuộc linh chi cùng nấm mang bất đồng tô trầm ngư cố sức thải đến nàng vốn là có được linh chi quyền sở hữu nhưng chỉ cần chính mình đem linh chi hướng tập thể công hữu tài sản thượng dựa Lại giải thích một chút, liền có nấu linh chi lý do, bị phát hiện sau, nàng xin lỗi, lại cố ý cho thấy không phải cố ý, liền tính sẽ đưa tới tiếng mắng, cũng sẽ không quá mức lợi hại, sở hân nhiên am hiểu sâu việc này. Nàng nếu dám làm ra nấu rất linh chi hành vi, tự nhiên rõ ràng sẽ đưa tới tiếng mắng, nhưng chỉ cần nàng nhận sai thái độ tốt đẹp, người xem nhiều lắm lúc ấy mắng một mắng mà thôi, quá một lát liền đã quên. Sở Hân Nhiên kỳ thật càng chờ mong Tô Trầm Ngư đối chính mình phát hỏa, nói vậy, bị mắng khẳng định là Tô Trầm Ngư. Không nghĩ tới Tô Trầm Ngư như vậy trầm ổn, phi đán không phát hỏa, còn biểu hiện ra rộng lượng lại tiết hận linh chi bộ dáng, bất quá Tô Trầm Ngư nội tâm khẳng định không dễ chịu, còn cố tình không thể phát tác, chỉ là ngấm lại, Sở Hân Nhiên trong lòng liền vui vẻ. Liên thích ngươi không quen nhìn ta còn cần thiết đến nhịn xuống lấy ta không có biện pháp bộ dáng. Nấu linh chi cắm khúc liền như vậy đi qua, sở hân nhiên lúc này đảo cũng thức thời, an an tính tĩnh mà không nói nữa, sắm vai hảo ấy nấy nhân thiết. Dương mi lôi kéo tô trầm ngư ngồi vào bên kia, hai người không biết đang nói cái gì, thực mau tiếng cười vang lên. Sở hân nhiên ở trong lòng khinh thường suy thành. Lục gia hòa cùng một cái cục bột, phải cho đại gia biểu diễn mỉ sợi tuyệt kỹ, hiện trường không khí sinh động lên, lâm túc thiên lặng lẽ tiến đến tô trầm ngư bên người. Chính mình trong lúc lơ đãng che lại chính mình thu âm khí, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Tô Trầm Ngư làm theo. Tô Trầm Ngư nhìn nàng một cái, đảo cũng che, sau đó liền nghe được lâm túc thiên thực nhẹ thanh âm, ngươi không tức giận. Tức giận cái gì? Tô Trầm Ngư vẻ mặt mờ mịt. Lâm túc thiên thấy nàng như vậy, tức khắc phát lên chính mình xen vào việc người khác ý niệm, bởi vì vừa rồi, hắn vẫn luôn ở chịu đựng chính mình tính tình không chịu sở hân nhân giống. Trời biết hắn nhẫn đến hảo vất vả. Tuy rằng hắn cảm thấy, Tô Trầm Ngư không cần phải chính mình thế nàng bên vực kẻ yếu, hơn nữa còn lo lắng Tô Trầm Ngư đừng làm cho đại gia cùng người xem mặt trực tiếp tấu sở hân nhiên, kia sẽ chiếu mắng. Kết quả hiện tại, hắn mắt trợn trắng, tức giận, linh chi. Nấu đều nấu, có thể làm sao bây giờ sao, sinh khí lại không thể làm linh chi trở về, hơn nữa đại gia cũng có thể uống đến linh chi canh, có thể bổ bổ thân thể. Tô Trầm Ngư mi mắt cong cong mà nói. Lâm Túc Thiên hoài nghi mà xem xét nàng liếc mắt một cái, đống nhiên nói, ngươi sẽ không muốn ngẩm tấu trở về đi. Nơi này nơi nơi đều là có ca mạ dạt, trên cây một ít điểu, kỳ thật là máy móc điểu, chúng nó đôi mắt chính là ca mạ dạt. Ta biết, cho nên, giống lần trước đánh ta như vậy đánh nàng, là không thể được, thực dễ dàng bị ca mạ giạt lục đi vào. Lâm Túc Thiên rốt cuộc nói ra mục đích của hắn. Tô Trầm Ngư nhìn hắn một cái, buông ra thu âm khí, Lâm Túc Thiên câu nói kế tiếp ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, không dám lại nói. Hắn trừng mắt nhìn mắt Tô Trầm Ngư, xoay người rời đi, hảo tâm trở thành lòng lang giả thú. Người xem tò mò cực kỳ, rõ ràng nhìn Tô Trầm Ngư cùng Lâm Túc Thiên đang nói chuyện, lại nghe không đến bọn họ nói chính là cái gì. Biến mất hơn phân nửa tiếng đồng hồ ra mị mang theo thịt, một con lột sạch sẽ con thỏ đã trở lại, lúc trước hắn cũng không ở doanh địa. mà là đi ra ngoài tìm thịt. Đại gia vì có thể ăn thịt mà hoan hô, dạ mị nhanh nhẹn mà đem thịt thỏ nướng lên, nhưng mà ai cũng chưa nghĩ đến, đương biết được linh chi bị sở hân nhiên nấu sau, phản ứng lớn nhất cư nhiên là hắn. Các khách quý băn khoăn chính mình nghệ sĩ thân phận, địa vị, tự nhiên sẽ không nói lời nói nặng, chính là dạ mị không giống nhau, hắn không phải nghệ sĩ, hắn chỉ là cái dẫn đường, hơn nữa vẫn là một cái chân chính gặp qua huyết, tham gia qua vài lần chiến tranh. ở vô số nguy hiểm trong rừng cây thám hiểm cầu sinh đơn binh chiến sĩ hắn là ngoại quốc chế tác tổ chuyên môn hoa giá cao mời đến mà hắn khoảng thời gian trước vừa lúc hoàn thành một lần rừng cây thám hiểm ở nghỉ phép nước ngoài chế tác tổ người phụ trách tìm tới hắn nói là mang một đám phương đông nghệ sĩ đi trên đảo chơi nghĩ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi hơn nữa đông phương cô nương lớn lên xinh đẹp tóm lại hắn đáp ứng rồi dạ mỹ nguyên bản đối tô trầm ngư không có gì chú ý. thẳng đến tô trầm ngư biểu hiện ra cùng bề ngoài hoàn toàn không hợp cường hắc khi làm hắn không thể không kinh ngạc đạo không phải tô trầm ngư thật sự có bao nhiêu lợi hại mà là rõ ràng tô trầm ngư thoạt nhìn nhu nhược vô cùng làm được hành động lại cùng bề ngoài không hợp hình thành tương phản làm hắn cảm thấy cái này đông phương cô nương cùng hắn trong ấn tượng đông phương cô nương không giống nhau hắn cho rằng tô trầm ngư trong xương cốt có một loại mạo hiểm dám chơi không sợ chết kia cổ kính nhi Cho nên ở Sơn Động Thượng, hắn mới đưa ra mời, cùng tô trầm ngư cùng đi rừng cây thám hiểm, như vậy lưu đồ hẳn là rất có ý tứ. Hắn còn sử dụng Mỹ Nam kế tới, kết quả bị không chút do dự cự tuyệt. Cho nên có điểm tiểu mất mát dạ Mỹ lúc này mới đi tìm thịt, không có khách quý liên lụy, hắn thực mau tìm được chỉ thỏ hoang. dạ Mỹ nhíu mày, không chút do dự răn rẻ sở hơn nhiên, ta không biết các ngươi phương Đông lễ nghi, nhưng ở chúng ta quốc gia... động người khác quý trọng đồ vật phía trước, cần thiết trước tiên thông báo. Ngươi như vậy hành vi, cực độ không lễ phép, mặc dù đoàn đội chung rất nhiều vật phẩm là cùng chung, kia cũng đến mọi người đồng ý mới có thể động, đây là cơ bản lễ nghi. Ngươi nấu linh chi thời điểm, không nói hỏi tiểu trầm ngư, hỏi qua những người khác sao. Sở hân nhiên doanh doanh dù khóc, há mồm muốn nói lời nói, dạ mị lại nói, không đúng sự thật, liền không cần vì chính mình bị giải. Ta mặc kệ ngươi ở phương đông có bao nhiêu đại danh khí, chịu nhiều ít phân tích ta hiện tại là người dẫn đường. Nếu chúng ta là một chi đội ngũ, ta chính là đội trưởng, đội trưởng nói, làm đội viên, vô điều kiện phục tùng. Kế tiếp, không cần lại làm loại sự tình này. Nghiêm khắc mà nói xong, Dạ Mị hòa hoán hạ chút sắc mặt, cũng đem những lời này cảnh cáo cấp những người khác, đại gia không nghĩ tới Dạ Mị sẽ phát hỏa. Hơn nữa phát hỏa bộ dáng làm người không dám nhiều lời, sôi nổi gật đầu hẳn là. Sau đó Dạ Mị thực mau khôi phục cười hì hì dễ thân bộ dáng, bắt đầu nướng thịt thỏ. Trương Minh quyết đứng ra hòa giải, nghiêm túc không khí một lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Sở Hân Nhiên ngậm nước mắt tại chỗ đứng một lát, một lần nữa ngồi trở lại nồi trước. Trong nháy mắt kia, nàng rất muốn đem nồi đá phiên, ai đều đừng nghĩ uống. Nàng nguyên bản vui sướng vô cùng tâm tình đã tiêu tán, ngực nghẹn một cổ hỏa. Tô Trầm Ngư dùng cái gì biện pháp câu dẫn giả Mỹ, thế nhưng làm hắn giúp nàng xuất đầu. Đáng giận. Linh Chi canh nấu hảo sau, Tô Trầm Ngư ôm ngực, phiền muộn mà nói, ta liền không uống, tổng cảm thấy uống lên nó, sẽ càng thực xin lỗi nó. Nàng đã mở miệng, những người khác vừa nghe, sôi nổi tỏ vẻ cũng không uống. Hân nhiên, ngươi đem nàng uống xong đi, đừng lãng phí. Dương Mi tìm được cơ hội, cười nói như vậy một câu, ngươi vất vả nấu đâu. Lâm Túc Thiên bổ sung: "Đúng vậy, chạy nhanh đi, đây chính là thứ tốt." "Zames, ngươi như vậy gầy, uống nhiều ăn lót dạ thân thể, đại gia chạy nhanh ăn, ăn xong ta muốn tuyên bố buổi chiều nhiệm vụ Nga." Cố Vị hy nhíu mày, do dự hạ, không nói gì. Trương Minh quyết ho nhẹ một tiếng, hắn nhưng thật ra tưởng nếm thử tới, bất quá mọi người đều không uống. Hắn làm bộ không có nhìn đến Sở Hân Nhiên đầu lại đây xin giúp đỡ ánh mắt. Cuối cùng Sở hân nhiên thiếu chút nữa uống đến phun, nhưng nàng cần thiết uống xong, đại gia chính là vì nàng hào đâu, nàng nếu là không uống xong, vậy bạch bạch lãng phí này cây chân quý linh chi. Vừa mới bắt đầu sở hân nhiên không có gì cảm giác, sau lại bắt đầu tim đập gia tốc, gương mặt nóng lên, tinh thần lại rất thả lỏng, chân đạp lên mặt đất, có điểm giống đạp lên vân thượng. Dạ Mỹ tuyên bố buổi chiều nhiệm vụ, bọn họ yêu cầu lưỡng lưỡng một tổ, đi chung quanh tìm tiết mục tổ đặt hộp sát. Nếu tìm không thấy nói, sẽ thu về bọn họ hôm nay thu được sở hữu vật tư. Giác Mỹ đem tô trầm ngư cùng sở hân nhiên an bài tới rồi một tổ. Người xem. Giác hỏa này khẳng định cố ý. Hân nhiên, chúng ta đi thôi. Tô trầm ngư đối này không hề dị nghị. Sở hân nhiên cái loại này đạp lên vân thượng cảm giác vẫn chưa biến mất, nhưng nàng trên mặt không lộ mảy may. Hai người tuyển cái phương hướng, tiến vào rừng cây, tìm a tìm. bọn họ đi vào một chỗ đoạn nhai tô trầm ngư cao hứng mà nói hân nhiên ngươi xem đó có phải hay không tiết mục tổ đánh dấu nơi này hẳn là chôn có hộp sát Sở hân nhiên nhìn nàng ở đoạn nhai biên qua lại đi bóng dáng trong não một cái điên cuồng ý niệm tụ tập cũng càng ngày càng rõ ràng không có cả mạ giác không có thu âm khí tô trầm ngư đưa lưng về phía nàng nếu tô trầm ngư ngã xuống đoạn nhai ai biết là nàng đẩy Liên tính Tô Trầm Ngư vận khí tốt không có việc gì, nói là nàng đẩy nàng, không có chứng cứ, ai tin. Sở hân nhiên ánh mắt lập lòe, trong cơ thể càng thêm khô nóng, làm nàng sinh ra vô hạn dũng khí, nàng làm bộ không cẩn thận quăng ngã hạ, sau đó nhân cơ hội kéo xuống trên người thu âm khí cùng ca mạ dạn, chậm rãi tiếp cận không hề phòng bị Tô Trầm Ngư, dối tay chiều nàng phía sau lưng thật mạnh đẩy đi. Đúng lúc này, Tô Trầm Ngư không hề dự triệu mà xoay người. nàng nghe được nàng nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không động thủ đâu rong rong dài dài nửa ngày Sở hân nhiên dừng lại tay còn vẫn duy trì đẩy động tác không rõ nguyên do mà nhìn tô trầm ngư dự cảm bất hảo bỗng nhiên bao phủ bởi vì nàng nhìn đến tô trầm ngư trước người đừng thu âm khí không có có biết hay không ta nhẫn ngươi thật lâu tô trầm ngư mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng động hạ động cái gì không tốt cố tình động buồn cung sơn linh chi Sở hân nhiên cũng không biết vì cái gì, hiện tại nàng tưởng cất bước xoay người liền chạy, nhưng nàng chân phẳng phất dính vào trên mặt đất, như thế nào đều không động đậy. Bổn cung cho ngươi hai lựa chọn. Tô chậm ngư cong lên hai mắt, nhưng mà nàng trong ánh mắt, không hề ý cười, hoặc là, ngươi đem sơn linh chi tiền bồi cho ta, không nhiều lắm, 500 vạn. Hoặc là, giây tiếp theo, nàng một chân đem sở hân nhiên đá hạ đoạn ngai. Đoạn ngai cũng không cao, tước chừng 3 mét. Phía dưới phủ kín lá thông lá rụng, sở hân nhiên thét trói thai còn không có xuất khẩu, người liền chạm vào đế. Nàng rơi bảy vượng tám tố, lại vẫn là trường lớn đôi mắt, đồng tử ảnh ngược Tô Trầm Ngư nhảy xuống thân ảnh. hàn quang trật lóe lạnh băng quân đao dán ở nàng cổ, bên hai là Tô Trầm Ngư đặc có mềm mại thanh âm. Giết ngươi! mươi 62 trà xanh 62 bước canh 1. 062. Tô Trầm Ngư gia đình điều kiện không tồi. Khi còn nhỏ bằng vào lanh lợi đáng yêu bề ngoài bị một vị đạo diễn lựa chọn, từ đây tiến vào giới nghệ sĩ, hơn nữa trời sinh có linh khí, diễn xuất tới nhân vật thảo hỷ, rất nhiều người thích nàng. Sau khi lớn lên ngũ quan không chạy, càng ngày càng xinh đẹp, đối không ít người trẻ tuổi tới nói là nhìn nàng diễn lớn lên. Đối lớn tuổi một ít tới nói, nhìn nàng một chút lớn lên. Cho nên nàng được cái quốc dân khuê nữ danh hiệu, ở trong vòng tài nguyên vẫn luôn đều không tồi. Nàng xuôi gió xuôi nước mà lớn lên, tuổi nhỏ liền có được rất cao mức độ nổi tiếng, đi đến đường phố tùy thời khả năng bị người nhận ra, muốn ký tên muốn chụp ảnh chung, đi đến nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt kia một cái. Có thể đang nói ở toàn bộ trong vòng, 20 tuổi trong vòng nữ nghệ sĩ chung, nàng là nhất lửa nóng độ tối cao cái kia, nàng vẫn luôn đắc ý điểm này, những cái đó so nàng có danh tiếng, tác phẩm so nàng hảo, cầm thưởng nữ nghệ sĩ. Cái nào tuổi không thể so nàng đại? Chờ nàng đến các nàng tuổi, nàng sẽ so các nàng càng ưu tú. Nàng ở không đến 20 tuổi có hiện tại thành tiểu, có kiêu ngạo tư bản, nàng thực hưởng thụ bị mọi người vây quanh cảm giác, cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi không giống nhau. Nàng so với bọn hắn ưu tú quá nhiều quá nhiều, bọn họ cùng nàng, đều không phải một cấp bậc một cái thế giới người. Mặc dù mặt khác cùng nàng tuổi không sai biệt lắm nữ nghệ sĩ, mặc kệ là ở danh khí vẫn là tài nguyên thượng. đều so ra kém nàng. Võng hữu luận đại tân sinh bốn tiểu hoa đán xếp hạng, nàng vĩnh viên xếp hạng đệ nhất vị. Dư lại kêu ba cái, diện mạo không bằng nàng, thân cao không bằng nàng, dáng người không bằng nàng, kỹ thuật diễn tài nguyên đều không bằng nàng. Nàng đương nhiên đã ý, chỉ cần nàng bảo trì, liền sẽ vẫn luôn vững vàng đẻ ở các nàng đỉnh đầu. Chính là, đột nhiên toát ra cái tô trầm ngư. Mới đầu nàng cũng không có chú ý, thu quỷ tham ký hợp đồng khi. nàng mới phát hiện chính mình chỉ là trợ lực khách quý chỉ đi lục một kỳ mà cái kia cơ hồ xa lạ tên tô trầm ngư lại ở thường trú khách quý nàng theo bản năng lục soát tô trầm ngư tin tức biết được nàng những cái đó tin tức ở trong lòng khinh thường cười nhạo một tiếng bất quá là bị nam nhân vứt bỏ nữ nhân hơn nữa có phải hay không cố vị hy xuất quý còn hay nói giới giải trí này đó tin tức thật thật giả giả chỉ có đương sự nhất rõ ràng làm nữ nhân trực giác nàng phi đáng không có đứng ở tô trầm ngư định sự ngược lại thông qua tin tức cảm giác là tô trầm ngư âm cố vị hy cùng tô thiên ngữ hơn nữa tô trầm ngư niệm vẫn là cái rác rưởi học viện nơi trốn so ra kém nàng nàng cũng liền không thế nào để ý nhưng mà tới rồi thu hiện trường nàng lại phát hiện những cái đó khách quý cư nhiên thập phần thích tô trầm ngư cơ hội hoàn toàn xem nhẹ nàng nàng chính là quốc dân khuê nữ cùng bên trong đại bộ phận nghệ sĩ Kỳ thật phía trước hoặc nhiều hoặc ít đều từng có tiếp xúc. Càng quan trọng là, mẫn thị thái tử ra mẫn tích chu cũng ở bên trong, nàng hướng mẫn tích chu kỳ hảo, được đến làm lơ, mà tô trầm ngư trắng trận táo bạo mà chỉnh mẫn tích chu, hắn cư nhiên không có sinh khí, ngược lại còn đặc biệt phối hợp. Sở hân nhiên trước nay không như vậy nẹn khuất quá. Ánh mắt mọi người đều ở tô trầm ngư trên người, nàng chính mình ngược lại thành lá xanh, một gốc cây không chớp mắt thảo. bị mọi người xem nhẹ, nàng có thể nào cam tâm? cho nên nàng ở thu quá trình, tưởng dọa tô trầm ngư, lại ngược lại bị làm ra vẻ tô trầm ngư dọa đến, cố tình nàng còn vô pháp phản kích. đại thu kết thúc, nàng về nhà sau làm vài thiên ác mộng, đối tô trầm ngư người này chán ghét tới cực điểm, cố tình lúc sau trên mạng không ngừng truyền ra tô trầm ngư các loại tin tức, nàng như là một viên bị mông trần minh châu giống nhau, tẩy đi duyên hòa, nở rộ ra lóa mắt quan mang. cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông âm nhạc thiết bị mời trở thành đặc mời giám khảo minh bảo cách loại này đỉnh cấp đại ngôn cũng tìm nàng nàng cho rằng ôn tư giao phương đem nàng tô trầm ngư phương sẽ đến thương tích đầy mình nhưng đến cuối cùng bị trao đến không thể không điệu thấp xuống dưới ngược lại là ôn tư giao tô trầm ngư nàng dựa vào cái gì nàng một tân nhân cái gì tác phẩm đều không có dựa vào cái gì được đến này đó tài nguyên nàng leo lên ai sở hân nhiên tuyệt không thừa nhận chính mình ghen ghét tô trầm ngư tuổi trẻ một thế hệ chung rõ ràng nàng chính là ưu tú nhất cái kia dựa vào cái gì bị một cái không hề tác phẩm tô trầm ngư áp một đầu ghen ghét chi hỏa ở trong ngực tiêu đốt sở hân nhiên lại không đối bất luận kẻ nào nói lên liền người đại diện cũng không biết bọn họ nhắc tới tô trầm ngư nàng còn sẽ khen nói tô trầm ngư ưu tú bởi vậy ở người đại diện tiếp được cực hạn cầu sinh khi Nguyên bản nàng trong lòng không muốn, nàng không nghĩ đi hoang đảo chịu khổ, có thể tưởng tượng đã có Tô Trầm Ngư ở, nàng lại muốn đi. Dựa vào cái gì Tô Trầm Ngư đi đến, nàng đi không được. Vừa đến trên đảo nàng liền hối hận, không nên vì nhất thời chi khí tới nơi này, khổ chính là chính mình, rõ ràng về sau có cơ hội khác đối phó Tô Trầm Ngư. Hơn nữa tới rồi trên đảo, những người đó rõ ràng đều càng thích Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư chẳng qua sẽ trang mà thôi. tại đây loại ác liệt hoàn cảnh hạ vẫn là phát sóng trực tiếp chung nàng có thể trang tới khi nào không có ai có thể vẫn luôn chứa đi mặt khác khách quý hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra quá không tốt hành vi nhưng mà tô trầm ngư nhưng vẫn biểu hiện đến thành thạo nửa điểm không tiểu khí bộ dáng làm nàng ghê tởm thấu nếu ngươi muốn biểu hiện chính mình lợi hại chính mình không tiểu khí ta đây liền cho ngươi biểu hiện cơ hội người tài giỏi thường nhiều việc không phải sao thích linh chi Nếu ngươi thích đồ vật, chỉ cần nàng hợp lý giải thích lại nói lời xin lỗi, tô trầm ngư tái sinh khí, ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ? Còn không phải đến nẹn, Xong việc mặt khác khách quý đối nàng thái độ tuy rằng làm sở hân nhiên phẫn nộ, bị bức uống xong linh chi canh, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, linh chi là thứ tốt, nàng một cái hưởng dụng, tô trầm ngư trong lòng nhất nghẹn khuất đi. kia nàng liền cao hứng, nhưng là còn chưa đủ. Nàng muốn nhìn đến tô trầm ngư càng hình dáng thê thảm, tốt nhất là đã chết, chỉ có như vậy, vẫn luôn tích tụ ở trong lòng kia khẩu khí, mới có thể thuận đi xuống. Mỗi người nội tâm, ở nào đó đặc thù khi đoạn hạ, cảm xúc xuống dưới khi đều sẽ dâng lên một ít ác độc ý niệm, nhưng dám đem ác độc ý niệm phó trừ với hành động, thiếu chi lại thiếu. Sở hân nhiên toát ra đem tô trầm ngư đẩy hạ đoạn nhai ý niệm, đến đem cái này ý niệm lập tức thực thi, giữa hai bên, không hề chần trở. Thật giống như sôi trào huyết dịch ở cổ động nàng thần kinh, thúc giục nàng chạy nhanh động thủ. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới, tô trầm ngư đang chờ đợi nàng động thủ, càng không nghĩ tới, nàng đánh bất ngờ chẳng những không thành công, chính mình ngược lại bị tô trầm ngư ám toán. Đương lạnh băng xâm hàn lưới dao chạm được cổ khi, đáng sợ dùng mình từ trong cơ thể mỗi một cây thần kinh trung dâng lên, làm nàng trong nháy mắt xem nhẹ bị quăng ngã đau thân thể, sở hữu tâm thần tất cả đều ở chỗ cổ. giết Vô cùng đơn giản ba chữ, chỗ cổ truyền đến nóng rát đau ý, làm nàng ý thức được Tô Trầm Ngư là ở uy hiếp nàng. Sở Hân Nhiên ngôi sao nhí xuất đạo, chụp quá diễn bất luận diễn viên chính vẫn là vai phụ, thêm lên cũng có mấy chục bộ, diễn quá nhân vật không nói hay thay đổi, ít nhất cũng có rất nhiều loại, nàng ở trong phim diễn quá bị uy hiếp, nhưng kia chỉ là diễn, nàng sở hữu phản ứng đều là ở đạo diễn chỉ đạo hạ diễn xuất tới. Mà hiện tại, nàng là thật đánh thật trên mặt đất bị uy hiếp. trên người cả mạ giặt cùng thu âm khí bị nàng chính mình kéo xuống tô trầm ngư trên người khẳng định cũng kéo xuống bằng không nàng không dám như vậy đối chính mình nàng có thể làm ra đẩy tô trầm ngư hành vi tô trầm ngư đâu nàng có phải hay không thật sự sẽ sát chính mình sợ hân nhiên chừng lớn trong ánh mắt đồng tử ở kịch liệt co rút lại nàng chính mình đều không có phát hiện nàng đang run rẩy đó là người ở sợ hai dưới nhất bản năng phản ứng ngươi ngươi không dám Nàng từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ này, đối, nàng đống nhiên phản ứng lại đây, tô trầm ngư làm sao dám thật sự giết nàng. Liền tính không có camera, nếu là nàng đã chết, trên người nàng tất cả đều là tô trầm ngư vân tay, tô trầm ngư đồng dạng cũng xong rồi. Nàng chỉ là ở uy hiếp chính mình. Nàng căn bản không dám. Vừa rồi cực hạn sợ hãi cùng dùng mình làm nàng huyết dịch độ ấm chậm rãi lạnh đi xuống, nhưng theo nàng đại não bay nhanh động chuyển. Dũng khí dần dần tăng trở lại, tia cổ nóng bỏng nhiệt ý lại về rồi, nàng đồng tử co rút lại càng thêm kịch liệt, thân thể run rẩy, lại không phải sợ, mà là kích động. Nàng giống to, tô trầm ngư, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng chạy không thoát, ngươi sẽ cho ta đền mạng. Tuy rằng kích động giống to, nhưng nàng cổ nhưng vẫn nỗ lực hướng bên cạnh gì, không cho đao dán chính mình. Nhưng mà bất luận nàng như thế nào gì, kia đao vững vàng dán, Theo nàng vừa rồi giống to, đau ý trở nên rõ ràng, sở hân nhiên không thể không dừng lại động tác, hoán hận mà trừng mắt Tô Trầm Ngư. Ngươi tốt nhất hiện tại liền thanh đao lấy ra, ta không cùng ngươi so đo, bằng không đợi chút ta liền sẽ nói cho đại gia, ngươi muốn giết ta, còn uy hiếp xảo cha ta, ngươi đợi này mình tinh mộng liền không có, đi câu lưu thủ quan một thời gian đi. Nàng càng nói càng đôi mắt càng hưng phấn, phảng phất nhìn đến Tô Trầm Ngư bị phản khảo đôi tay. An mặc tù phục nốt ở trong ngục giam bộ dáng. nếu không phải sợ đau lại sợ khống chế không tốt nàng thật sự tưởng chủ động đi đâm lưới dao chế tạo miệng vết thương nói xong sao tô trầm ngư dù bận vẫn lung dung mà nhìn kích động được yêu thích càng ngày càng hồng sở hân nhiên sơn linh chi như vậy bà bối trực tiếp ăn luôn xác thật phí phạm của trời bởi vì kia quá lãng phí linh chi bản thân dự tính nhưng là Nếu một người một lần tính đem một gốc cây vải thập niên sơn linh chi toàn bộ ăn xong, tuy rằng sẽ không xuất hiện cái gì bạo lực mà chết hình ảnh, có một chút có thể khẳng định, dược lực quá thừa. Sẽ xuất hiện cái gì hậu quả, không biết, tóm lại, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Hiện tại xem ra, sở hân nhiên hẳn là chính ở vào cái này giai đoạn. Sở hân nhiên ngực kịch liệt phập phồng, trứng mắt tô trầm ngư trong ánh mắt, tơ máu dần dần bò lên trên bạch sắc tinh thể. kia đến lượt ta nói, tô trầm ngư cầm đao thủ đoạn nhẹ động, lưỡi dao bắt đầu ở sở hân nhiên trắng non cổ chỗ bơi lội, hiện ra nhàn nhạt vết máu, thoạt nhìn như là bị thôn chi xẹt qua, sở đổi nhiên thân thể run lên hạ. Ngươi biết giết người phương pháp, có bao nhiêu loại sao? Sở hân nhiên nhìn đến khỏe miệng nàng chậm rãi dơ lên, sau lưng là bị phong mang theo lá rụng, ngươi đoán ta có biện pháp nào không, làm ngươi bị chết lặng yên không một tiếng động. liền cảnh sát cũng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ. Sở hân nhiên cắn răng, ngươi, ngươi nói dối. Thủ đoạn quay cuồng, mũi lao rừng ở nàng nguyết hầu, tô trầm ngư cởi đến điểm mỹ tú khí, dừng ở sở hân nhiên trong mắt, lại là quỷ khí dày đặc. Vậy ngươi muốn hay không thử xem sao? Tô trầm ngư nhẹ nhàng chấp hạ đôi mắt, phảng phất hai bên tiến hành chính là khuê mật gian hữu hảo đối thoại, thử một lần, không có hại Nga. Đây đều là tô trầm ngư dọa nàng Nàng khẳng định là muốn nhìn chính mình sợ hãi xin tha bộ dáng. Nàng tuyệt không có thể nhận thua. Sở hân nhiên cười lạnh một tiếng, cố giữ vững làm chính mình bình tĩnh trở lại. Chỉ cần nàng biểu hiện không sợ hãi, tô trầm ngư liền sẽ không thành công. Thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tô trầm ngư thở dài, ta đối với ngươi dũng khí, thực thưởng thức. Sở hân nhiên cho rằng chính mình đã chiếm thượng phong, tô trầm ngư đã đã hết bản lĩnh, đối chính mình không có biện pháp. Chỉ biết miệng thượng nói nói mà thôi, bởi vậy liền thanh âm đều lưu lót lên, ngươi chạy nhanh buông ta ra. Lại không bỏ ta cần phải hô, làm cho bọn họ lại đây nhìn xem người gương mặt thật. Trên mặt nàng đắc ý bỗng nhiên cứng đờ, đau nhức từ cằm truyền đến, tô trầm ngư buông con đao, bóp chặt nàng cằm, nhanh nhẹn mà ta rớt nàng cằm khớp xương. Tiết hầu như là bị thứ gì lấp kín, nàng cái gì thanh âm đều phát không ra, đau nhức ở trong nao nổ tung. Tô Trầm Ngư không biết khi nào giải khai Sở Hân Nhiên dây dày, vài cái đem nàng hai tay hai chân trói lại, theo sau đem nàng bứt lên tới, dựa vào tường đất. Sở Hân Nhiên đã đau ngốc, hốc mắt chung đôi đầy hoảng sợ, trong mắt ảnh ngược nhu nhược thân ảnh, lúc này như cũ mang theo nhàn nhạt, ôn nhu ý cười. Ngươi có câu nói nói rất đúng tế bạch ngón tay ở nàng cọ bùn má phải vỗ vỗ, ta thật đúng là không dám giết ngươi. Rõ ràng ở Thiên Khải Quốc, một câu sự, hoàn toàn không cần phải nàng tự mình động thủ. Tuy rằng ta xác thật cũng có rất nhiều loại không bị phát hiện phương pháp, bất quá đang ở nơi này, tốt xấu cũng đến tuân thủ nơi này pháp luật trật tự. Tô Trầm Ngư đem sở hân nhiên đỉnh đầu một mảnh lá rụng gỡ xuống, nếu ngươi hơi chút có thể ăn năn một chút, ta cũng sẽ không không cho ngươi cơ hội, chính là có rất nhiều người tán dương quá buồn cung nhân từ ôn hòa đâu. Nê hà, ngươi so tư giao tỉ càng làm cho người chán ghét. Nàng cười hi hì. hì. Không có biện pháp lạc, buồn cung đành phải cho người cai giáo hấn. Thiên khải quốc hậu cung có một hình tư, danh như ý nghĩa, Tô Trầm Ngư bị bắt tham quan quá nhiều lần, trừ bỏ hậu cung hình tư, hình bộ lao ngục cầu hoàng đế cũng mang nàng đi qua vài lần. Có một loại hình pháp, không đả thương người tính mệnh, mặt ngoài không vẫn giữ lại làm gì vết thương, nhưng có thể cho chịu hình giả mang đến khó có thể miêu tả thống khổ. Đây là hình tư đối hậu cung nữ phạm yêu nhất là một loại hình pháp. Đó chính là, ta rất nhân thể tứ chi thượng có thể ta rất sở hữu khớp xương, chỉ cần đối nhân thể đủ hiểu biết, lại có cũng đủ kinh nghiệm, làm loại sự tình này thực mau Lanh người này hình phía trước, đầu tiên muốn ta rất chính là chịu hình giả cầm khớp xương, tránh cho chịu hình giả bởi vì quá mức thống khổ mà cắn được đầu lưỡi huyết mạn sặc đến khí quản hít thở không thông tử vong. Lúc sau liền có thể muốn làm gì thì làm. Đại ta rất sở hữu khớp xương sau. Lại chấn cửa hải tiết lắp ráp đi lên, có đôi khi không ngừng tá một lần, này ở hình tư trung, xem như nhất ôn nhu hình pháp, ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn không có dấu vết, không giống mặt khác hình pháp, nhìn lệnh người không khỏe. Bởi vậy, cái này hình pháp có một cái thực mỹ tên, tiêu ôn nhu hương. Toàn thân có thể tá rớt khớp xương đều tá rớt, thân thể trở nên mềm như bông, ngã trên mặt đất, trên người quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, hiện lộ ra nữ tử là lướt hấp dẫn thân thể. đối nam nhân tới nói kia không phải ôn nhu hương sao Sở hân nhiên liều mạng lắc đầu trong cổ họng phát ra ngâu ngô thanh âm nước mắt thành chuỗi chảy xuống nàng cảm giác được tô trầm ngư tay ngâng lên nàng bị trói đôi tay nhéo lên nàng ngón trỏ khớp xương nàng dùng sức động đậy thân thể tưởng bắt tay rút về đi thật xinh đẹp một bàn tay nga tô trầm ngư cười giây tiếp theo nàng trong tay dùng một chút lực Sở hân nhiên run rẩy thân thể đột nhiên cứng đờ Đôi mắt chừng đến lớn nhất, tô trầm ngư ngón tay tiếp tục hoạt động, nàng rốt cuộc có phản ứng, trong mắt lưu lộ ra xin tha thần xác Người muốn nói cái gì? Ta xem không hiểu nha. Tô trầm ngư nghi hoặc mà nhữ mày, nghiêng nghiêng đầu, trong tay không ngừng, ôn nhu mà, kiên định mà, ta rất sợ hân nhiên cái thứ hai chỉ khớp xương. sợ hân nhiên rốt cuộc hỏng mất. Tô trầm ngư lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, đứng dậy. Ở trong đầu đáp lại vừa rồi vẫn luôn không ngừng dương miệng làm nàng đừng quá quá loa, xem đi, vẫn là đến trực tiếp một chút mới thấy hiệu quả. Bổn cung qua Ôn nàng cho rằng bổn cung là heo Lô Miêu. Loa nơm nớp lo sợ mà sửa đúng. Là heo Lô Kitty. Tô Trầm Ngư không hài lòng, ta còn tưởng rằng nàng xương cốt có bao nhiêu ngạnh đâu, có thể nhiều chơi trong chốc lát, lúc này mới tá hai căn liền kiên trì không được. Ai? Loa, ngón tay tâm liền tâm a. tô trầm ngư nếu không lại tá mấy cây loa phảng phất lời thật thì khó nghe trung tâm thái giám nương nương đủ rồi đủ rồi không thể lại tá sẽ xảy ra chuyện tô trầm ngư ta có chừng mực loa không ngươi không có loa ngài chạy nhanh thu thập hạ hiện trường vạn nhất người tới hậu quả không dám tưởng tượng ngài nếu là còn chưa hết giận nói có thể nguyền rủa nàng tô trầm ngư loại sự tình này Đến tự mình động thủ mới thoải mái nha. Loa thế nhưng không lời gì để nói. Tô trầm ngư, bất quá ngươi nhắc nhở ta, thật cũng không phải có thể. Buồn cung hảo hảo cùng nàng chơi chơi. Nàng vai cái khôi phục hảo sở hân nhiên bị tá rất khớp xương. Theo khớp xương khôi phục, đau nhức chậm rãi tiêu tán. Sở hân nhiên lúc trước về điểm này đắc ý cùng không có sợ hại đáng nhiên vô tổn. Hiện tại, chúng ta tới nói bồi thường đi. Tô trầm ngư chọc nàng trắng bệnh mặt, 500 vạn. Đồng ý sao? Sở hân nhiên đôi đầy nước mắt trong mắt dại ra mà xoay chuyển, tựa hồ tô Trầm ngư nói chuyển tới nàng lỗ thai, đại não yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể thu được tin tức, qua ước chừng 5 giây, nàng mới chậm rãi gật đầu. Sớm một chút đầu không phải hảo. Tô Trầm ngư đưa nàng một cái kiểu tiếu và ý, đáp ứng sự tình liền phải làm được a, bằng không ta sẽ sinh khí đát. Sở hân nhiên rụt rụt cổ. Tô chẩm ngư nhìn nàng một cái. cởi bỏ sở hân nhiên trên cổ tay dây dày theo sau sở chính mình trên người hiếm sờ một lát sờ ra một con bút cùng một cái tiểu vợ Sở hân nhiên tay trái tiểu tâm nâng tay phải run rẩy đi sờ kia hai căn tá dứt lại trang tốt ngón tay trừ bỏ mặt ngoài có điểm điểm phiếm hồng ở ngoài không có bất luận cái gì khác thường tô trầm ngư trên giấy viết xuống một câu tùy tay đưa qua dùng chuyên nghiệp ngự khi nói ký tên ấn dấu tay Sở hân nhiên tầm mắt cứng đờ mà lạc hướng kia tờ giấy, trên giấy viết, từ giờ trở đi, ta tự nguyện trở thành tô trầm ngư nô lệ, nghe nàng hiệu lệnh. Chương 63 trà xanh 63 bước canh 2. 062 Thấy sở hân nhiên không động thủ, tô trầm ngư nghi hoặc hỏi, có vấn đề sao? Nàng viết không quá phận đi. Sở hân nhiên hiện tại nào dám chọc nàng, ách thanh âm, ta đã đáp ứng mỗi năm 500 vạn. Chính là ta hiện tại không bắt được tiền A. Tô trầm ngư hừ hừ, vạn nhất ngươi đến lúc đó không nhận chướng làm sao bây giờ? Ta thượng nào khóc đi? Hân nhiên, ngươi sẽ không tưởng đổi ý đi. Sở Hân nhiên, nàng thoáng dương mắt, liền có thể nhìn đến Tô trầm ngư ngón tay nhẹ nhàng chuyển động, như vậy lớn lên quân đao phảng phất sống giống nhau, bị tay nàng chỉ thưởng thức, rồi lại không vết cắt nàng làng ra. Nhưng mà Sở Hân nhiên sợ hãi không phải kia đem nguy hiểm đao, mà là Tô trầm ngư tay, chính là này đôi tay. mang cho nàng khó có thể tưởng tượng, từ sinh ra đến bây giờ, nàng trải qua quá thống khổ nhất thống khổ. Cho tới bây giờ, những cái đó thống khổ tựa hồ còn tàn lưu ở vỏ đại não, làm nàng chỉ xem một cái, liền nhanh chóng thấp hèn lông mi, không dám lại xem, kia sẽ đem nàng hồi ức đưa tới một lát trước. Không thể cùng nàng ngạnh làm, nàng hoảng sợ bất lực mà tưởng. Chính là, Tô Trầm Ngư đã được đến nàng hứa hẹn, đem nàng tra tấn thành như vậy. Hiện tại cư nhiên còn làm nàng thiêm nô lệ hiệp nghị. Cùng là nữ sinh, nàng sao lại có thể ác độc đến loại tình trạng này. Có một loại người, vĩnh viễn chỉ biết nhìn đến người khác đối chính mình thương tổn, đương chính mình ở vào nhược thế khi, sẽ đem chính mình trở thành đáng thương người bị hại, tuyệt đối sẽ không nghĩ lại, thừa nhận chính mình sai lầm. Ta sẽ không, ngươi nếu là không tin, chúng ta hiện tại liền có thể đi tìm tiết mục tổ, phải về di động, ta cấp trợ lý gọi điện thoại, Làm nàng lập tức cho người chuyển khoản Mắt thấy tô trầm ngư cười đến càng thêm ôn nhu, sở hân nhiên chung cảnh báo sao vang, vội gấp giọng nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên có thanh âm chuyển đến. Tô trầm ngư, ngươi, ngươi đi đâu? Là lâm túc thiên thanh âm. trừ bỏ lâm túc thiên, còn có những người khác thanh âm. Sở hân nhiên ánh mắt sáng lên, tuy rằng không biết bọn họ như thế nào đi tìm tới, nhưng nàng lập tức bắt lấy cơ hội này, cơ hội là dùng giống. Ở chỗ này, chúng ta ở chỗ này. Giờ khắc này, nàng vô cùng chờ mong những người đó xuất hiện, có bọn họ ở, Tô Trầm Ngư không dám lại tra tấn nàng, chính mình liền an toàn. Lâm Túc Thiên Đầu Thực Mau xuất hiện ở đoạn nhai thượng, nhìn phía dưới, những mày, Tô Trầm Ngư, ngươi như thế nào đi xuống? Lại xem bên cạnh sở hân rèn, trên mặt có bùn, đôi mắt đỏ bừng một mảnh. Ta đi, Tô Trầm Ngư không phải là đem sở hân nhiên đá đi xuống đi. Nữ nhân này điên rồi sao? Không hổ là đã từng người hầu, nhưng thật ra đem quá trình đoán cái thất thất bát bát. Sở hân nhiên vừa muốn nói chuyện, dư quang lại liếc đến tô trầm ngư cười khanh khách khuôn mặt nhỏ, nàng giống như hoàn toàn không thèm để ý vừa rồi chính mình kêu to đem lâm túc thiên kêu lên tới, càng không thèm để ý chính mình có phải hay không sẽ đem vừa rồi trải qua quá nói ra. Nàng chắc chắn chính mình sẽ không nói, hoặc là nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Phía sau lưng quần áo sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, lúc này một trận gió khởi, sở hân nhiên đánh cái vững chắc lạnh run. Cuối cùng, bản năng làm nàng ngầm miệng. Sau đó, nàng nghe được tô trầm ngư yêu sầu thanh âm, ta nhìn đến bên vách núi có tiết mục tổ đánh dấu, nghĩ bên cạnh hẳn là chôn có hộp sát, làm hân nhiên lại đây xem, kết quả hân nhiên không cẩn thận giẫm không rơi xuống. Lâm túc thiên một cây gần, sau khi nghe xong vẫn là cái kia vấn đề. Như vậy ngư như thế nào lại đi xuống? Tô Trầm Ngư hơi hơi mở to hai mắt, tựa hồ cảm thấy hắn hỏi vấn đề hảo kỳ quái. Ta ở bên nhìn đến hân nhiên ngã xuống, đương nhiên theo bản năng liền đi kéo nàng sao. Cho nên đôi ta đều ở chỗ này. Lâm Túc Thiên nhìn sở hân nhiên, người sau cứng đờ mà gật đầu. Chứng thực Tô Trầm Ngư lời nói, nàng chậm rãi nói, là... Là Trầm Ngư đã cứu ta. Lâm Túc Thiên nghĩ thầm, Tô Trầm Ngư lòng tốt như vậy. Sở Hân Nhiên nấu nàng Linh Chi, nàng chẳng những không tức giận, lúc này còn cứu Sở Hân Nhiên. Hắn trong lòng căm giận, kia hắn lần trước cũng không đem nàng đắc tội đến nhiều lợi hại a, lại gặp nàng một đôn đánh. Khác biệt đối đãi. Khí. Dương Mi cùng Dạ Mị cũng lại đây, Dạ Mị trên tay còn cầm Sở Hân Nhiên kéo xuống tới cả mạ giặt cùng thu âm khí. Nguyên lai bọn họ đi tìm tới, là bởi vì tiết mục tổ thông chi gần đây bọn họ, tô trầm ngư cùng Sở Hân Nhiên biến mất. Lo lắng hai người ra vấn đề. Tô Trầm Ngư sờ sờ trên người, thực mau xả ra cả mạ giặt cùng thu âm khí, ngượng ngùng nói, khả năng vừa rồi rơi xuống, không cẩn thận quăng ngã hỏng rồi. Vì cái gì sở hân nhiên cả mạ giặt cùng thu âm khí lại ở nhai thượng? Bất quá bọn họ cũng không có hỏi ra vấn đề này. Lúc này, đông đảo người xem rốt cuộc ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến Tô Trầm Ngư cùng sở hân nhiên, mà nàng hai lại lần nữa xuất hiện, lại là nhai hạ. Làn đạn soát đến kêu kêu cái điên cuồng. Nàng hai hình ảnh biến mất thời điểm. Khán giả các loại suy đoán. Hay là hai người đánh lên tới. Cố ý đem cả mạ dạt kéo xuống. Như vậy mới phương tiện sao. Chờ nhìn đến người sau. sôi nổi náo động mở rộng ra. Ta dám cam đoan. Này hai người vừa rồi xé một phen. Hoa Nga, kích thích. Hai cái đều ở nhai phía dưới. Nên sẽ không. Hắc hắc. Tuyệt đối đánh nhau rồi. Không biết hai tháng con hảo ta ngư ca không có việc gì, làm ta sợ muốn chết. Lúc trước ngư ca đứng ở đoạn nhai biên, sau đó đột nhiên không có hình ảnh. Dung ta âm u tưởng tượng, hiện tại nàng hai đều ở nhai hạ, không phải là sở hân nhiên dở trò quỷ đi. Cho đến nghe được tô trầm ngư nói nguyên nhân sau, không ít người xem hảo mất mát. Không có cả mạ ra, ta cho rằng tô trầm ngư sẽ tấu sở hân nhiên, tựa như phía trước đem cố vị hy đá xuống nước giống nhau. Ta cũng là... Duy chỉ tô trầm ngư tấu sở hân nhiên. Đừng nói như vậy, sẽ cho tô ca chiêu hắc, tô ca như vậy tốt tính tình, mới sẽ không tùy tiện đánh người. Các ngươi đều đình chỉ. Không cần lầm đạo tân tiến vào người, tô ca sẽ không đánh người, tô ca tính tình cự hảo. Nàng không có trách sở hân nhiên, đừng ở chỗ này nhi mang tiết ấu. Những cái đó nói hy vọng ngư ca cùng sở hân nhiên sẽ lăn một bên hảo sao. Nghe rõ. Sở hân nhiên giống không ngư ca đi cứu nàng mới đi theo cùng nhau ngã xuống. Ta ngư ca người Mỹ thiệt tâm, đều mẹ nó xoát lên. Ngư ca người Mỹ thiệt tâm. Không quăng ngã nào đi. Dương mi quan tâm hỏi. Tô trầm ngư lắc đầu, nhảy lên nhảy nhảy, không có. Nơi này lá cây rất dày thực mềm, một chút cũng chưa quăng ngã đau Dương mi bật cười, nha đầu này thật đúng là tâm đại. Nàng dư quang liếc hạ sở hân nhiên. Tuy rằng sâu trong nội tâm cảm thấy hai người cùng nhau ngã xuống nhai quá mức trùng hợp, nhưng hắn mạnh mẽ ngăn lại hướng không tốt phương hướng thâm tưởng. Mặc kệ như thế nào, xem tô trầm ngư bộ dáng, cũng không giống như là ăn mệt. Sở hân nhiên tay còn méo giấy bút, lâm túc thiên bọn họ xuất hiện, làm nàng dâng lên nồng đậm cảm giác an toàn, tay nàng chỉ khẩn lại khẩn, nàng muốn đem trên giấy nội dung công chư với chúng. Màn ảnh quét đến, người xem khẳng định sẽ nhìn đến. Bọn họ sẽ suy đoán trên giấy vì cái gì sẽ là cái dạng này nội dung, Tiện đà hoài nghi các nàng ở nhai hạ đã xảy ra cái gì, nàng fans khẳng định sẽ giúp nàng. Không được. Cái này ý niệm mới vừa một dâng lên, bị nàng bản năng phủ định, liền tính người xem nhìn đến, tô trầm ngư có thể nói nàng ở vui đùa, hoặc là nói các nàng ở chơi trò chơi, nàng làm được ra tới. Sở hân nhiên đại nhập chính mình, nếu là nàng, nàng cũng sẽ nói như vậy. Trừ phi nàng kế tiếp rời khỏi cực hạn cầu sinh, nếu không tiếp tục tham gia nói, cái này hành động chọc giận Tô Trầm Ngư, nàng lúc sau khẳng định sẽ tìm được cơ hội đối phó chính mình. Thậm chí, Tô Trầm Ngư loại này đáng sợ tá khớp xương thủ pháp, Sở hân nhiên trong đầu cơ hồ là tự động não bổ ra một cái cảnh tượng, Tô Trầm Ngư làm bộ không cẩn thận đụng vào nàng, sau đó sấn cơ hội này tá rất nàng khớp xương lại trang thượng, căn bản sẽ không có người phát hiện. Nàng nếu là lớn tiếng nói Tô Trầm Ngư bị thương nàng, nàng khớp xương đã trang hảo, không ai sẽ tin tưởng nàng lời nói, Tô Trầm Ngư lại như vậy sẽ trang, Nàng chỉ biết bạch bạch chịu tội. Sở hân nhiên không có đem giấy bút còn cấp Tô Trầm Ngư, nhưng nàng cũng không có ký tên, trực tiếp đem giấy bút bỏ vào quần áo của mình trong túi. Tô Trầm Ngư nhìn nàng một cái, cái gì cũng chưa nói. Dạ bị ném xuống dây thừng, đem nàng hai kéo đi lên. Chờ hai người đi lên lúc sau, Tô Trầm Ngư thân thiết mà kéo sở hân nhiên. Hân nhiên, ngươi vừa mới đáp ứng chuyện của ta, không thể quên Nga. Lâm túc thiên hỏi, chuyện gì? Đương nhiên là chúng ta chi gian tiểu bí mật lạc. Tô Trầm Ngư hướng hắn làm cái mặt quỷ, không nói cho ngươi Nga. Người xem, đây là thành lập khởi thật khuê mật hữu nghị. Nói không chừng sở hân nhiên bị Tô Trầm Ngư phấn đấu quên mình kéo nàng hành vi cảm động. tỏ vẻ về sau muốn báo đáp tô trầm ngư vì thế hai người cảm tình liền thâm tổng cảm giác nơi nào quái quái các ngươi không cảm thấy sở hân nhiên biểu tình thực mất tự nhiên sao ta muốn biết sở hân nhiên đáp ứng ta tô cả cái gì ta cũng muốn biết manh đoán tính đoán không được sở hân nhiên biểu tình thực đáng giá cân nhắc a càng ngày càng tò mò nàng hai ở nhai phía dưới đã xảy ra cái gì Hai người yêu cầu đổi mới ca mạ giặt cùng thu âm khí, nhân viên công tác lặng lẽ lui tới, có như vậy trong ngáy mắt, sở hân nhiên tưởng đối công tác nhân viên nói, nàng rời khỏi không tham gia. Chỉ cần rời đi này tòa đảo, tô trầm ngư liền không gây thương tổn nàng. Lý trí ngăn trở nàng. Trên hợp đồng minh sắc quy định, nửa đường rời khỏi giả, sẽ bồi phó kết sủ tiền vi phạm hợp đồng. Công ty sẽ không thế nàng bồi này số tiền, cho nên nàng cần thiết kiên trì đi xuống. Sở hân nhiên ở Tô Trầm Ngư không chút để ý đảo qua tới tầm mắt hạ, đưa ra dùng một chút di động thỉnh cầu, lọt vào nhân viên công tác cự tuyệt. Sở hữu khách quý, ở trên đảo giống nhau không thể sử dụng ngoại giới thông tin thiết bị. Không phải ta hiện tại không chuyển cho ngươi, ngươi cũng nghe tới rồi, bọn họ không đem điện thoại cho ta. Sở hân nhiên tìm một cơ hội, nhỏ giọng đối Tô Trầm Ngư nói. Tô Trầm Ngư trong lòng mắng to tiết mục tổ cổ hủ. Nàng đảo không lo lắng sở hân nhiên nuốt lời, rời đi trên đảo sau, sở hân nhiên nếu là không cho nàng tiền, nàng càng có lý do hảo hảo thu thập nàng. Chỉ cần ngươi thức thời một chút, ta thực hảo ở Trung Nga. Bên hai khinh phiêu phiêu mà chui vào những lời này, sở hân nhiên gắt gao túm chặt quần áo, phảng phất như vậy, là có thể tiêu trừ tô trầm ngư ở nhai hạ cho nàng mang đến bóng ma. Sở hân nhiên cho rằng chính mình không thiêm kia tờ giấy, liền không có việc gì. nhưng mà cũng không có nàng hai người tìm được lại không có việc gì lâm túc thiên dương mi bọn họ tự nhiên tiếp tục đi tìm bọn họ hộp sắt hộp sắt chôn dưới đất yêu cầu tìm công cụ đào lên sở hân nhiên bị tô trầm ngư xem một cái không có những người khác tuy rằng có cả mạ giặt cùng thu âm khí nhưng mà cùng tô trầm ngư một chỗ sợ hãi lại lần nữa đánh úp lại không cần tô trầm ngư mở miệng nàng chủ động tích cực mà tìm công cụ bảo thổ Người xem liền nhìn đến sở hân nhiên lập tức trở nên. nói như thế nào đâu? Như là ở đối tô trầm ngư xung xoe, hoặc là nói lấy lòng. Có thể không lấy lòng sao? Đổi vị tự hỏi, ta nếu như bị người phấn đấu quên mình mà cứu, đương nhiên cũng tưởng nỗ lực nghĩ biện pháp báo đáp. Sở hân nhiên có thể làm như vậy, có thể thấy được nàng còn có thể cứu chữa. Sở hân nhiên hiện tại thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Ta như thế nào cảm thấy sở hân nhiên lại là trang? Theo ta một người cảm giác, sở hân nhiên ở sợ hãi tô ca sao. Một màn này, vì cái gì cảm thấy giống như đã từng quen biết. Không hẹn mà cùng, xem qua Mỹ rượu sinh hoạt hai, Tại đây một khắc, cư nhiên đồng thời nhớ tới Lâm Túc Thiên. Lúc trước Lâm Túc Thiên cũng là mọi cách nhằm vào tô trầm ngư. Thái độ phi thường ác liệt, tiết mục một bá gia đã bị mắng lên hot xệ ớt. Kết quả ngày hôm sau Lâm Túc Thiên đối tô trầm ngư thái độ liền biến hảo. Thật cẩn thận lại mang theo lấy lòng. Thế cho nên có không ít người suy đoán, kia tất cả đều là kịch bản. Nhưng hiện tại là phát sóng trực tiếp, cái này tổng không thể là kịch bản đi. Trải qua trận này cắm khúc, Sở Hân Nhiên ở phòng phát sóng trực tiếp chú ý độ, ngược lại lập tức đề cao không ít. Sau đó, bọn họ liền nhìn đến, đương Cố Vị Hy cùng Lục ra hòa kia một tổ bởi vì không tìm được hộp sát, đi bộ đến bọn họ này khối khu vực sau. Sở Hân Nhiên ôm mới vừa đào ra hộp sát, cọ cọ chạy hướng Cố Vị Hy. Cố lao sư, cái này hộp sắt cho ngươi. Người xem. Ngoa tào, Vừa mới còn nói nàng ở thật cẩn thận lấy lòng tô trầm ngư. Sở hân nhiên loại này hành vi rất kéo hảo cảm. Ít nhất làm tân tiến phòng phát sóng trực tiếp. Còn không biết trước tình người xem hảo cảm vèo vèo úp. Nhưng nàng đảo mắt đem hộp sắt cấp cố vị hy. Cái này động tác quá ý vị sâu xa. Đưa cho cố vị hy. Lại tới. Hộp sắt tuy rằng là nàng đào ra. Nhưng trước hết là Tô Trầm Ngư phát hiện, nàng liền như vậy trực tiếp cho cố vị hy. Này mê hoặc hành vi, ta xem không hiểu sở hân nhiên này xóng thao tác, vị nào đại thần giải thích một chút. Ta mẹ nó trực tiếp. Nàng đây là công nhân ở tiết mục thượng biểu đạt chính mình thích cố vị hy. Sở hân nhiên rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng không nói hai lời nấu tô ca linh chi, không cẩn thận rớt xuống huyền nhai tô ca hoàn toàn không so đo mà cứu nàng. Làm hại chính mình cũng ngã xuống huyền ngai, nàng chính mình cũng thừa nhận a rõ ràng biết tô ca cùng cố cha nam chi gian về điểm này sự, lại đem tìm ra hộp sắt đưa cho cô cha nam, muốn nói nàng không phải cố ý, quỷ đều không tin. Phong phát sóng trực tiếp tiếng mắng lại lần nữa tăng vật lên. Không nghĩ tới thẳng đến cố vị hy nói chuyện, nàng mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, vừa rồi nàng đầu góc đột nhiên trở nên chỗ trống. Không cần, chính chúng ta có thể tìm được. Cố vị hy lui về phía sau một bước, bị sở hân nhiên động tác kích đến giữa mày một ninh, hắn đương nhiên sẽ không tiếp thu hộp sát, chỉ là không nghĩ tới hắn cùng sở hân nhiên cũng không có tiếp xúc quá nhiều, đối phương lại công nhiên làm ra loại này hành động, sẽ liên lụy hắn cùng nhau bị mắng. Chẳng phân biệt trường hợp đối hắn kỳ hảo ngu xuẩn hành vi. Cố vị hy nhìn đến tô trầm ngư, nguyên bản tưởng tiến lên an ủi hai câu, nghe nói nàng ngã xuống đoạn ngay. Như vậy hành vi nắm chắc thích đáng hẳn là có thể kéo không ít phân, sở hân nhiên như vậy một gián đoạn, lo lắng sở hân nhiên đối hắn làm ra càng ngu xuẩn hành vi, hắn lập tức hướng một cái khác phương hướng đi. Hân nhiên, ngươi nếu là thật sự tưởng đem hộp sắt đưa cho vị hikaka vậy đuổi theo đi nha, nơi này chôn hộp sắt khẳng định không ngừng một cái, ta đi tìm xem mặt khác. Sở hân nhiên nghe được tô trầm ngư từ bên cạnh chuyển tới, chưa kịp nghĩ lại. Nàng cư nhiên thật sự cất bước truy hướng cố vị hy. Khu vực này, tức khắc chỉ còn lại có tô trầm ngư một người. Nàng một bên nhàn nhãm mà tìm chôn hộp sắt địa điểm, một bên ở trong lòng hào sảng mà không ngừng vẽ xoan úp, liên tục ném vài cái nguyền rùa. Loa liền nghe thế vị hoàng hậu nương nương chậm di di địa hình dung nguyền rùa nội dung. Cố vị hy trân trọng du ngàn cân, vô pháp nhanh chóng hành động, bị sở hân nhiên đuổi theo. Sở hân nhiên té ngã một cái. bổ nhào vào cố vị hy trong lòng ngực cố vị hy thương hương tiếc ngọc nhìn đến phát lại đây mỹ nhân tâm động tưởng thân sở hân nhiên nhìn đến cố vị hy chỉ cảm thấy hắn oai hùng hơn người tâm động tưởng thân hệ thống không ngừng xuất hiện nguyền rủa thành công nguyên rủa thất bại tuần hoàn nhắc nhở loa ngài này không phải nguyên rủa ngài đây là đem nguyền rủa viết thành kịch bản nhưng mà tô trầm ngư hiện tại thét trói hai giá trị nhiều có thể họa n nhiều nguyền rủa quyền quyền đem nguyền rủa nội dung nối liền thành kịch bản thật đúng là không là vấn đề tuy rằng có chút nguyền rủa sẽ không thành lập tuy là như thế hiệu quả cũng thực kinh người chú ý cố vị hy cùng sở hân nhiên người xem liền nhìn đến cố vị hy càng đi càng chậm càng đi càng chậm như là biết sở hân nhiên ở sau người đuổi theo sau đó hắn dừng lại bước chân xoay người sở hân nhiên chạy hướng hắn, dưới chân một vướng Thẳng tắp mà hướng trên mặt đất ngã xuống đi. thấy thế, cố vị hy anh hùng cứu mỹ nhân, đi nhanh qua đi tiếp được sở hân nhiên, sau đó chính hắn cũng không biết như thế nào, cư nhiên cũng té ngã, vì thế hai người quăng ngã ở bên nhau, màn ảnh một trận đông đưa, hình ảnh hoàn toàn thấy không rõ. Ở người xem gấp đến độ không được thời điểm, Lâm Túc Thiên vừa vặn đi ngang qua, thấy như vậy một màn, vội vàng đi lên, hắn màn ảnh hoàn mỹ đem hai người lục đi vào. Sở hân nhiên đại khái xem như bị cố vị hy ôm lấy, nhưng là, nàng toàn bộ đầu vị trí cũng không ở cố vị hy trong lòng ngực, mà là ở phía trước gà chống dục hạ miệng vị trí, lại xem, cố vị hy, sắc mặt trắng bệnh, biểu tình dữ tợn, vừa thấy liền ở vào một loại chỉ có nam nhân mới có thể hiểu đáng sợ trong thống khổ. Lâm Túc Thiên đều xem ngây người. Thảo, này này này, loại tình huống này nên như thế nào xử lý? khán giả cũng là sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây ta mẹ nó cười đến đấm mặt đất má ơi gà trống không có làm được sự tình sở hân nhiên làm được ngưu phê lợi hại lợi hại ha ha ha ha ha ha ha. ta không nhìn lầm đi cố vị hy đây là tiểu đinh đinh bị sở hân nhiên ân đại khoái nhân tâm xứng đáng nhìn xem sở hân nhiên lại nhìn xem cố vị hy Lâm Túc Thiên lâm vào trần chờ bên trong, hắn trước đỡ cái nào lên? Đỡ lên cây búa. Hai cái hắn đều không thích. Vì thế khán giả tập thể cười điên, bởi vì Lâm Túc Thiên cư nhiên xoay người liền đi, hơn nữa vừa mới bắt đầu vẫn là đi thong thả, cuối cùng vèo một chút chạy xa. Trà xanh 64 bước, 3 hợp 1. 063. Nghe nói cố vị hi bị đầm cho không nhẹ, hoan hồi lâu cũng chưa biện pháp đứng lên, dưới loại tình huống này Tiết mục tổ bắt đầu dùng phi cơ trực thăng lại đây đem cố vị hy đưa đến trên bờ bệnh viện kiểm tra. Sự tình là sở hân nhiên đâm ra tới, nàng đi theo cùng đi. Võng hưu tuy rằng không biết kế tiếp, nhưng lúc sau phát sóng trực tiếp không có sở hân nhiên cùng cố vị hy, ngốc tử cũng có thể đoán được sao lại thế này, húng chi nam nhân nơi đó nhiều yếu ớt. Trong khoảng thời gian ngắn, trên mạng nhận nghị, cố vị hy fans bắt đầu xé sở hân nhiên. nếu không phải sở hân nhiên đột nhiên phát xuân giống nhau đuổi theo cố vị hy các nàng idol sao có thể tao nộ đến loại này thảm sự đầu sỏ gây tội đương nhiên không thể buông tha mà không có cố vị hy cùng sở hân nhiên hai người dư lại khách quý chi gian bầu không khí trở nên thập phần hòa hợp tìm được cũng đủ hộp sắt bọn họ bảo vệ chỉ có vật tư màn đêm buông xuống khi bọn họ đồng tâm hiệp lực làm thực phong phú bữa tối làm cho màn ảnh ai đều không có nhắc tới cố sở hai người nhưng là lâm túc thiên như cũ kiên trì không ngừng mà tìm được cơ hội tiến đến tô trầm ngư bên người che lại thu âm khí muốn cùng tô trầm ngư nói lặng lẽ lời nói xem ở hắn biểu hiện không tồi phân thượng tô trầm ngư phối hợp hắn sau đó ra hỏa này bật thốt lên chính là ngươi làm tô trầm ngư cười như không cười mà nhìn hắn một cái lâm túc thiên tính cách tuy rằng không tính thảo hỉ cảm giác còn rất nhạy bén không uổng công nàng phía trước làm hắn đương thứ người hầu lâm lão sư Cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy nha. Nàng nhuẩn miệng cười. Lâm Túc Thiên hồ nghi, căn bản không biết chính mình đang ở nguy hiểm bên cạnh qua lại cọ sát, hắn nhỏ giọng nói thầm, kia cũng quá trùng hợp. Lâm lão Sư còn có chuyện gì sao? Tô Trầm Ngư ngón tay trầm rãi buông ra thu âm khí, không đúng sự thật, ta muốn buông ra lâu. Từ từ, Lâm Túc Thiên chạy nhanh nói. Tô Trầm Ngư nhìn hắn. Lâm Túc Thiên bị nàng như vậy nhìn chằm chằm. Trong lòng một màu, nháy mắt đã quên chính mình nguyên bản muốn nói gì, tô trầm ngư chiều hắn cong cong đôi mắt, buông ra thu âm khí, rời đi. Lâm thúc thiên nhữ mày, gãi gãi trên đầu, hắn vừa mới muốn nói cái gì tới. Mọi người vây quanh lửa trại, dương mi lên tiếng ca hát, đại gia cổ động mà cho nàng đánh nhịp, tô trầm ngư dương mắt nhìn phía yên tĩnh bầu trời đêm, tinh tinh điểm điểm, cực kỳ xinh đẹp. Nàng sợ lãnh, lúc này rất muốn trở lại lều trại bọc đến ấm áp ngủ. Bất quá mọi người hứng thú tăng vọt, nàng đến duy trì nhân thiết, không thể ở ngay lúc này làm ra không hợp đàn hành động. Cũng may bầu trời đêm tính mỹ, xem lâu rồi đảo cũng có thể làm người vui vẻ thoải mái, có khắc một phen hương vị. Bất quá, nàng nhìn một lát, sấn mọi người chuẩn bị tiếp theo cái tài nghệ biểu diễn khi, nói, giống như muốn trời mưa. Châm ngư ngươi nhưng đừng miệng qua đen, bầu trời ngôi sao nhiều như vậy, sẽ không trời mưa. Châm ngư đừng nhìn. Nên ngươi ca hát, chúng ta nhưng đều biểu diễn quá tài nghệ, liền ngươi không có. Đúng đúng đúng, chúng ta nơi này nếu bàn về tài nghệ nói, để nhất phi ngươi mặc trúc, ngươi không cho đại gia hỏa tới một cái, chúng ta nhưng không thuận theo. Ngươi ở tiết mục thượng đạn kia đầu khúc, ta mẹ thích chứ nghe xong, nàng tuổi trẻ thời điểm liền muốn học đàn cổ, lúc ấy không điều kiện, hiện tại muốn học cũng học bất động. Không khí đi lên, đại gia mồm năm miệng 10. không có đạo cụ làm Tô Trầm Ngư triển lãm nàng tài nghệ, có thể ca hát sao? Thấy đại gia xem nhẹ nàng phía trước nói, Tô Trầm Ngư bất đắc dĩ, thành thành thật thật mà nói, ta sẽ không ca hát. Lời này ai đều không tin. Sẽ thổi sao đánh đàn người, sẽ không ca hát. Đối mặt mọi người hoàn toàn không tin cũng chờ mong ánh mắt, Tô Trầm Ngư lỡ chán, ai quy định sẽ ngoạn nhạc khí người, liền nhất định sẽ ca hát. Nàng là thật sẽ không? Không được. Nếu mọi người đều cho rằng nàng sẽ, nàng nếu là sướng không ra, hoặc là sướng đến không dễ nghe, chẳng phải là sẽ đối nàng cao lớn thượng hình tượng có ảnh hưởng. Đang lúc tô trầm ngư muốn tìm mặt khác phương pháp ổn định chính mình hình tượng khi, dạ mị cứu vớt nàng. Không đúng, là muốn trời mưa. Hắn đứng dậy xem xét bốn phía, nói, không khí càng ngày càng ẩm ướt, đường đùa, trước thu thập đồ vật. Tô Trầm Ngư lần đầu tiên cảm thấy vị này ngoại quốc đại thúc lớn lên rất tuấn tú, cho hắn một cái tán dương ánh mắt. Dạ Mỹ nói chính là quyền uy, hắn nói muốn trời mưa khẳng định sẽ hạ, trên đảo ban đêm nhiệt độ không khí tương đối lạnh leo, nếu trời mưa nói, bọn họ lều chạy vị trí đến một lần nữa dịch đến cao điểm, thấp chỗ khả năng sẽ nước vào. Nhưng này vốn chính là chân núi, trời mưa lại nói, bất luận cái nào vị trí đều không quá thích hợp. Dạ Mỹ nhìn phía trên vách đá sơn động. Nói câu, nơi đó tương đối thích hợp. Trừ bỏ tô trầm ngư, những người khác. người ở khai thần mã vui đùa Ban ngày bọn họ cũng không dám đi lên. Hiện tại buổi tối, hắc u u một mảnh, làm cho bọn họ leo núi. Ta cảm thấy, so với leo núi, ta càng nguyện ý ngủ lều trại. Thật trời mưa lều trại yêm cũng không có việc gì. Nam nhân sợ cái gì thủy. Ta tán thành mình quyết cao ý kiến. Tiết mục tổ liền thật sự mặc kệ chúng ta. quá hố Lúc này, lông châu mưa phùn đã phiêu xuống dưới, các nam nhân làm hạ quyết định, liền ngủ liều trại nói cái gì đều không đi leo núi, này nếu là một cái tay hoạt chân hoạt, ngã xuống mệnh liền không có. Mệnh không có còn hảo một chút, vạn nhất quăng ngã cái nửa quán toàn quán lui đoạn linh tinh. Thật là đáng sợ. Tiểu Trầm Ngư, quyết định của ngươi là cái gì? dạ bị tựa hồ đã sớm biết bọn họ đáp án, cũng không có miễn cưỡng bọn họ, quay đầu hỏi Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư dùng hành động cho thấy nàng quyết định, nàng chui vào lều trại, đem chính mình túi ngủ đoàn đi đoàn đi bối ở sau người, hứng thu bừng bừng, ta đi lên. Mọi người không chút nào ngoài ý muốn. Nàng đều dám lôi kéo dây thừng ở trên vách núi đá chạy, đại buổi tối leo núi đối nàng tới nói, khẳng định không khó. Loa nhưng nói, sẽ hạ mưa to, tốt xấu là tiểu đồng bọn. Tô Trầm Ngư quyết định hỏi lại một lần, nàng vẻ mặt lo lắng mà nhìn mọi người. Các ngươi thật sự không đi lên sao. Vạn nhất trời mưa đại. Mọi người đồng thời lắc đầu. Lâm Túc Thiên cho chính mình lập hạ phờ lạc, hạ mưa bụi mà thôi, khẳng định hạ không lớn. Hơn nữa chúng ta lều chạy đều là không thấm nước, túi ngủ cũng không thấm nước, chỉ cần nó không phá, sẽ không có vấn đề. trừ bỏ tô trầm ngư đi lên, những người khác đều lưu lại, bao gồm Jamis, hắn làm dẫn đường. Tuy rằng tốt nhất phương án là đi sân động, nhưng đại gia không muốn. Không có biện pháp, vạn nhất đợi chút xuất hiện vấn đề gì, hắn ở nói mới hảo hỗ trợ. Chính hợp Tô Trầm Ngư chi ý, nàng một người bá chiếm sân đậu. Mọi người vẻ mặt đạm nhiên mà nhìn Tô Trầm Ngư đỉnh đèn tin, cùng than lần dường như, vài cái tới sân đậu. 2 phân 35 giây. Lâm Túc Thiên Đờ đẫn tính giờ Ta đến lạp nàng chiều phía dưới người phất tay, thiện lương đến chính mình đều hảo cảm động, thật sự không lên sao, dây thừng cột vào trên người. Ta kéo các ngươi đi lên, tích mệnh mọi người kính tạ nàng hảo ý. Vạn nhất bọn họ thật sự bị yêm, cũng không nên trách nàng. Tô Trầm Ngư lấy ra mấy cây gậy huỳnh quang ném tới bốn phía, trong sơn động tức khắc sáng lên màu cam quan mang ấm áp, xem đến dưới chân núi mọi người nháy mắt sinh ra bỏ lên trên đi ý tưởng. Trời mưa lớn, các khách quý hoảng hoảng loạn loạn mà chui vào lều trại, nghe bên ngoài hào hào vũ âm, đồng thời hâm mộ khởi Tô Trầm Ngư lên. Nếu không phải không dám bò lên trên đi, ai nguyện ý ngủ phía dưới nhà. Nửa đêm, Lâm Túc Thiên là bị đông lạnh tỉnh. Bởi vì, bọn họ lều trại bị sốc lên một cái phùng, thực bất hạnh, vừa lúc là hắn ngủ bên này nói cách khác. Những người khác còn ngủ ở lều trại, mà hắn hơn phân nửa cái thân thể đều ở lều trại ngoại. Càng bất hạnh chính là, hắn túi ngủ phao đầy thủy. Lâm Túc Thiên, ta sát lặc, ban ngày mệt mỏi một ngày. Lâm Túc Thiên ngủ gót lợn chết giống nhau, nếu không phải bị đông lạnh tỉnh, hắn cũng không biết chính mình cư nhiên ngâm mình ở trong nước. Hắn thanh âm bừng tỉnh những người khác, trừ bỏ hắn, những người khác đều thực hảo, một chút không bị xối. Lâm Túc Thiên, toàn thể đỉnh gió lạnh mưa lạnh ngồi dậy, nhìn ra mị nhanh nhẹn đem lều chạy một lần nữa chất hảo. Lâm Túc Thiên túi ngủ không thể dùng, mỗi người chỉ có một túi ngủ, túi ngủ như vậy đại điểm, cho dù có người nguyện ý chia sẻ. kia cũng tế không dưới hai cái thành niên nam nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Lâm Túc Thiên cuồng đánh hắt xỉ, trong lòng vô hạn thê lương. Cuối cùng là dạ mị đem chính mình ném cho Lâm Túc Thiên. Dưới chân núi các khách quý thê thê thảm thảm, trong sơn động tô trầm ngư lại là ngủ ngon lành. Đến bây giờ thức đêm không ngủ xem phát sóng trực tiếp bộ phận người xem hơn phân nửa đêm chính là càng xem càng tinh thần, đều bị tán dương tô trầm ngư cơ trí. Sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện. Chỉ thấy ngủ đến thập phần thơm ngọt tô trầm ngư, đồng nhiên chi gian ngồi dậy, người xem thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, nhưng nàng động tác lại xem đến rõ ràng. Nàng mặc tốt áo khoác cùng giày, cầm lấy đèn tin, đi vào động biên. Nàng muốn làm cái gì? Mọi người tâm đều nhắc lên. Lúc này Vũ đã dần dần nhỏ, trên vách động phương tích tắp mà rơi xuống giọt nước, nàng khom lưng sách lên nước rầm rề dây thừng tròng lên trên người. Người xem suy đoán, nàng muốn đi xuống. Thực mau, bọn họ liền biết chính mình đã đoán sai. Tô Trầm Ngư này nơi nào là muốn đi xuống, rõ ràng là muốn đi ban ngày thải kia cây linh chi địa phương. Nàng đây là đối linh chi có bao nhiêu nhớ mãi không quên. Hơn phân nửa đêm còn muốn lại cố ý đi thải địa phương nhìn xem, là tưởng nhớ lại một chút bị sở hân nhiên nấu rất linh chi sao? Lá gan cũng quá lớn đi. Không phải Tô Trầm Ngư tưởng hơn phân nửa đêm đỉnh gió lạnh ra tới nhớ lại linh chi, mà là. Nàng trong lúc ngủ mơ bị loa đánh thức, nương nương, lần này tùy cơ kinh hỉ là nháy mắt ngộng niệm trở thành sự thật. Ngươi nội tâm hiện lên cái thứ nhất ý niệm, sẽ lập tức biến thành thật sự. Tô Trầm Ngư vừa nghe, trong đầu hiện lên cái thứ nhất ý niệm, bổn cung linh chi. Sau đó lại trào ra mặt khác ý niệm, loa vô tình mà tỏ vẻ, chỉ có cái thứ nhất ý niệm sẽ trở thành sự thật. Mỗi lần nguyền rủa sau, cho nàng tùy cơ kinh hỉ, cơ hồ đều là kinh hách. lần này lại là hàng thật giá thật kinh hỉ, ngược lại làm tô trầm ngư không chân thật lên lo lắng hệ thống hố nàng lập tức đứng dậy đi ban ngày thải linh chi nơi đó nhìn nhìn nếu là không đúng sự thật loa tuyệt đối có vì thế đương tô trầm ngư đi vào cái kia sơn phùng trước bắt tay đèn tin để sắt vào hướng lên trên một ít một gốc cây thoạt nhìn so với bị nấu kia cây còn muốn đại linh chi xúc ở càng sâu sân phùng phảng phất nó vẫn luôn lớn lên ở nơi này Mà ban ngày Tô Trầm Ngư sở dĩ không có phát hiện nó, bởi vì nó vị trí càng cao càng sâu. Người xem. Ngoa tàu. Cư nhiên còn có một gốc cây. Vị trí không quá phương tiện, hơn nữa trời mưa, vách đá ướt hoạt, ánh sáng tôi tăm chờ nguyên nhân. Tô Trầm Ngư hoa không sai biệt lắm 20 phút mới đưa nảy cây linh chi đào ra, vui dạo dực mà trở về sơn động. Người xem. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự không thể tin được. Cho nên, kia Sơn Phùng kỳ thật là cái gì Linh bảo nơi đi. Hơn nữa, nếu ban ngày nàng liền phát hiện Sơn Phùng còn có một gốc cây Linh Chi, vì cái gì lúc ấy không đảo, cố tình hơn phân nửa hồn qua đảo. Này nói không thông nha. Chỉ có thể thuyết minh, nàng ban ngày xác thật không biết Sơn Phùng còn có một gốc cây, hơn phân nửa đêm. Chạm vào vận khí. Lúc này quan khán hơn 20 vạn tại tuyến quan khán nhân số, quả thực không hiểu ra sao. liền cảm thấy phát sinh một màn này lại thần kỳ lại quỷ dị nhưng lại chân thật phát sinh. Tô trầm ngư phùng này cây mất mà tìm lại bảo bối linh chi, dùng khô giáo áo trong trà lau khuẩn đắp lên vũ châu, kia động tác phản phất đối đãi không phải linh chi mà là một cái tiểu hoa nhi. Mỗi lần nguyền rủa Tô trầm ngư được đến kinh hách có thể nói hoa Huệ loẹ loẹt, không một cái làm nàng cao hứng. Lần này tùy cơ kinh hỉ tùy đến nàng trong lòng chẳng lẽ bởi vì phía trước kinh hỉ hố nàng quá nhiều lần. Liền hệ thống đều ngượng ngủng, vì thế lần này hồi báo nàng một cái tốt. Mặc kệ như thế nào, hôm nay một ngày, quá trình thoải mái phập phồng, cuối cùng kết quả vẫn là tốt. Sau nửa đêm, một đêm vô ngộng, tô trầm ngư tỉnh lại khi, mưa đã tạnh, nàng đứng ở cửa động nhìn ra xa nơi xa, có thể vọng đến nơi xa trời biển một đường, hồng nhật sơ thăng, mặt biển nhộn nhạo một tầng tầng mộng ảo lân quang. Nàng dỗi cái đại đại lười eo, dưới chân núi tiểu đồng bọn cũng rời giường. Tô trầm ngư thanh thúy thanh ẩm đánh vợ yên lặng kia nắng ban mai, buổi sáng tốt lành nha, các ngươi tối hôm qua ngủ đến thế nào? Trả lời nàng, là lâm túc thiên một cái thật mạnh hắt xì Chẳng sợ tối hôm qua có giả mì cho hắn túi ngủ, cường tráng trung nhị thiếu niên như cũ không thể tránh né mà bị cảm. Không ngừng là hắn, những người khác thoạt nhìn tinh thần cũng không tốt lắm, đôi mắt hạ chế nồng đậm quầng thâm mắt. Thấy bọn họ nào đầu đấm não? Đi xuống tô trầm ngư săn sóc mà cấp mọi người một liều thuốc trợ tim, nàng lấy ra tân một gốc cây linh chi, "Nhạ, đây là ta nửa đêm thải đến đát. Mọi người, bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn linh chi, hoài nghi chính mình có phải hay không hoa mắt. Cái này hát xì không đánh, tinh thần cũng không suy mê, mấy đôi mắt trở nên là sáng ngời có thần, chờ đợi tô trầm ngư cho bọn hắn giải thích. Nửa đêm ta làm cái ác ngộng. Mơ thấy một cái linh chi hoa hoa chiều ta hoa hoa khóc lớn, đem ta dọa tỉnh, dù sao nhất thời lại ngủ không được, ta liền nghĩ đi thải linh chi nơi đó nhìn xem, kết quả phát hiện cái kia phùng nàng xoay người chỉ hướng sân phùng, ta thải linh chi lại cao nửa thước địa phương, còn có một gốc cây, nó giấu ở bên trong, ta ban ngày không có nhìn đến. Này cũng đúng, không biết nên tán tô trầm ngư vận khí tốt, vẫn là đồng tình linh chi, trốn như vậy thâm vẫn là bị phát hiện. càng mạo lâm túc thiên giọng núi trọng, ông thanh ông khí mà nói, vậy ngươi đem nó trăng hảo, đừng lại bị kia ai. Khu, không cẩn thận lại bị nấu. Ấn ơn. Mọi người nhìn tô trầm ngư hương phấn đến giống cái hài tử giống nhau nhảy tiến lều trại, bị nàng tâm tình ảnh hưởng, không tự chủ được đi theo cười. Cười là sẽ lây bệnh. Có tô trầm ngư giải thích, hơn phân nửa đêm nhìn đến tô trầm ngư quỷ dị thải linh chi người xem lúc này thoải mái. Cái gì kêu mất mà tìm lại. Đây là, không có một gốc cây, lại tới một gốc cây, cái này kêu cái gì? Ông trời ban thưởng. Như vậy kết luận làm đại bộ phận người xem đều khó chịu. Nửa đêm quan khán tô trầm ngư phát xong trực tiếp thải linh chi người xem tuy rằng không nhiều lắm, lại có người xem ghi lại xuống dưới phát đến trên mạng, bị rất nhiều người nhìn đến kia chính là nửa đêm, đen nhánh một mảnh, lại trời mưa, khó khăn so ban ngày lớn không biết nhiều ít lần. Xem tô trầm ngư hoa thời gian lâu như vậy mới thải đến, là có thể minh bạch trong đó nguy hiểm cùng khó khăn. Rõ ràng là tô trầm ngư mạo nỗ lực đào đến linh chi, bị nói thành ông trời ban thưởng. Đem nàng nỗ lực nháy mắt lau sạch, phép nhìn đương nhiên không nhiều lắm. Cái gì ban thưởng, nói lời tạm biệt nói được như vậy khó nghe, để tay lên ngực hỏi một chút, đổi ngươi ngươi làm được đến sao. Có chút người ngữ khí thật là ha hà đác. Giống như tô ca thải cái này linh chi hảo nhẹ nhàng dường như, này ban thưởng cho ngươi, ngươi lấy được đến sao? Thỉnh tôn trọng ngư ca lao động thành quả, đây là nàng bằng chính mình nỗ lực được đến. Nhìn đến không ít người nói ngư ca lòng tham, hái một gốc cây còn muốn lại thải một gốc cây, loại này nở tờ thức lên tiếng cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ, có bao xa lăn rất xa. Các khách quý nhận được tiết mục tổ thông chi, cố kỳ hy cùng sở hân nhiên đại khái sẽ trễ chút trở về. cố vị hy tình huống tựa hồ rất nghiêm trọng. Tô Trầm Ngư không có biện pháp cùng người khác chia sẻ này phân tin tức tốt, chỉ phải ở não nội cùng loa nói, không phải là chặt đứt đi. Này nhưng không trách ta a, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Na Nguyên Rủa chính là hai người lẫn nhau thân, ai biết hai người thân địa phương không đúng. Loa, đoạn đảo sẽ không nhưng là nam nhân trên người cái này bộ vị yêu đất nhất, người đầu lại là toàn thân nhất ngạnh địa phương, hai người đòn nghiêm trọng. Đúng là lấy trứng trọi đá. Bất quá thế giới hiện đại y thuật phát đạt, cố vị hy làm quyển sách nam chủ, tuyệt đối sẽ không ở phương diện này lưu lại cái dạng gì thai hoàng ẩm. Xem nương nương thần thái, nghe được không đoạn, thật đáng tiếc dường như. Đến nỗi sở hân nhiên, thân thể của nàng tựa hồ ra điểm vấn đề, đại khái là linh chi dùng quá nhiều dẫn tới, yêu cầu kiểm tra hạ. Tô Trầm Ngư phát hiện, nháy mắt không có này hai người, đều không hảo chơi rốt cuộc những người khác không thể chơi. Từ từ, có một người, Tô Trầm Ngư đem tầm mắt lạc hướng thường thường đánh cái hắt xì Lâm Túc Thiên. Cảm mạo Lâm Túc Thiên chỉ cảm thấy cả người nào đều không thoải mái, ở không thoải mái trạng thái hạ, còn ở treo đèo lội suối xuyên qua rừng cây, lại đi xuống một cái cắm trại địa điểm, trên đảo không có lộ, tối hôm qua lại hạ vũ, chẳng những muốn ở không có lộ địa phương đi ra một cái lộ, còn phải tiểu tâm trên mặt đất ướt bùn, hơi không chú ý liền sẽ trượt chân. hoặc là lâm vào nước bùn không nổ ra được. Đại gia một lòng một dạ ở dưới chân, đều không thế nào ra tiếng, sợ phân thần té ngã. Mệnh ta! Lâm Túc Thiên xoa đỏ bừng cái mũi, rốt cuộc phát hiện, cùng hắn cùng nhau dừng ở cuối cùng Tô trầm Ngư, liên tiếp nhìn về phía hắn. Làm khách quý trung tuổi nhỏ nhất, thân cao cũng thấp nhất, thoạt nhìn nhất nhu nhược Tô trầm Ngư, hành đến nửa đường khi, lớn tuổi trương minh quyết đưa ra giúp nàng bối hành lý, bị nàng cự tuyệt Nàng đi ở cuối cùng, thoạt nhìn tựa hồ là thể lực vô dụng, nhưng chưa từng có tụt lại phía sau. nay đoạn lưu đồ, liền người xem đều nhìn ra trong đó gian khổ, sôi nổi tán dương các khách quý có nghị lực. Có ý tứ gì? Nàng xem ta làm gì? Thưởng sai xử ta thế nàng ba lô. Hắn hiện tại lại không phải nàng người hầu, dựa vào cái gì muốn hắn thế nàng ba lô. Lâm Túc Thiên hắc một khuôn mặt, trong lòng căm giận. Tay lại một chút không chậm mà chiều Tô Chầm Ngư vói qua, đem bao cho ta. Nhất định là hắn bị nàng ngược ra bóng ma tâm lý, động tác mới nhanh như vậy. Lâm Túc Thiên hận không thể chính mình chưa từng có ruôi tay. Tô Chầm Ngư tiểu tiểu thanh mà nói, Lâm lão Sư, ngươi được không? Lâm Túc Thiên nháy mắt cảm giác chính mình bị xem thường, ngạnh cổ một bên ám chỉ ta cho ngươi lấy hành lý, một bên ngoài miệng hỏi ta được chưa, quả thực chán ghét đã chết. Tóm lại so ngươi hành. E giờ, tô trầm ngư nhìn hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm tiểu tử này như vậy hiểu chuyện, nếu là không thành toàn hắn, chẳng phải có vẻ nàng không trí kỷ. Toại sảng khoái mà đem hành lý cho hắn. Một đường đi tới, nàng thể lực mo đến cực hạn, Làn đạn bị ha ha ha ha ha sợp em. Tô ca khác nhau đối đại thực rõ ràng à, trương minh quyết lúc trước muốn giúp nàng bối, nàng không đồng ý, lâm túc thiên giúp nàng bối, nàng liền đồng ý bởi vì lâm túc thiên càng xoáy sao. Đột nhiên ghét đến Tô ca một cái đặc điểm, nàng khẳng định thích soái ca. Đại gia đừng đoán mò, Tô ca cùng Lâm Túc Thiên đây là lần thứ hai hợp tác, hai người khẳng định rất quen thuộc, Trương minh quyết là thuốc thúc bối. Tô ca tôn kính tiền bối, đương nhiên ngượng ngùng làm tiền bối hỗ trợ bối hành lý, nơi này chỉ có Lâm Túc Thiên nhất thích hợp. Kỳ thật Tô Trầm Ngư cùng Lâm Túc Thiên Tổ Chính Phú nói, cũng rất thơm a, Ta như thế nào cảm thấy Tô Trầm Ngư cùng bất luận kẻ nào Tổ Chính Phú đều rất thơm a. cùng dương mi cũng thực như a không nói không cảm thấy vừa nói tinh tế hồi tưởng tô trầm ngư bất luận với ai đứng chung một chỗ giống như đều rất đáp thậm chí còn có người khái nàng cùng sở hơn như đâu